Truyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay 3S sẽ gửi đến các bạn chuyện Cách đế vương đoạt hây qua giọng đọc mây. Thân làm hoàng đế nhưng lại chẳng có quyền hành gì, bị giam lỏng 10 năm, thức ăn hàng ngày bị hạ độc, muốn tìm chút gì đó sạch sẽ để ăn thì phải cải trang thành thái giám. Lúc trước còn nhỏ chưa hiểu chuyện, để cho nhiếp chính vương nắm quyền thì cũng đành. Nhưng nay hắn muốn đoạt lại hết quyền uy của mình. Cuộc sống nơi thăm cung đầy rẫy như âm mưu đang tối Cũng chỉ có nàng giúp hắn những lúc hắn mệt mỏi Ngày đầu gặp nàng Chính là lúc hắn bắt được nàng Do gác đêm đói quá Mà vào ngự thiện phòng ăn trộm đồ Thấy mình bị phát hiện Nàng còn đem khoai nướng hối lộ hắn Khiến cho hắn thấy nàng thật sự đáng yêu Từ đó Hắn cố ý miễn trực đêm do nàng Cho người chuẩn bị đồ ăn khuya cho nàng Sao hắn là gặp nàng ở ngoài cung Chính là nàng đã đứng ra bảo vệ lúc hắn bị bọn du côn đánh, rồi lại thay hắn ăn đồ ăn có độc, liều mình cảnh báo hắn phải cẩn thận. Nàng càng ngày càng khiến hắn động tâm hơn. Vì vậy, biết nàng hóa trang thành thái giám trà trộn vào cung, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng nàng, giữ nàng ở bên cạnh. Nhưng cuối cùng, khi tưởng chừng hạnh phúc đã ở trong tầm tay, thì hắn lại phát hiện ra nàng chính là quân cờ của nhiếp chính vương. Nhấn like và đăng ký kênh để nghe truyện mới nha. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1: Mở đầu. Người đâu, chôn nàng đi. Giọng nói của nam nhân vô cùng ôn nhu, lời nói phát ra lại khiến cho cả người nàng lạnh toát. Nàng ngây ngốc dương mắt nhìn, có chút nghi hoặc, không biết mình vừa nghe thấy cái gì. Thần sắc hơi hoảng hốt, nhìn đóng đất cao tới bên hông, có chút không hiểu tại sao mình lại ở đây. Lại dương mắt Đất cát đã đánh đầu Từng sản từng sản hạ xuống Bụi đất gần như là khiến nàng không thể thở được Suy nghĩ dạy dụ Phải rời khỏi đáy hố Nhưng lại bất lực Sợ hãi hiện lên trong lòng bảo nàng phải tỉnh táo Nàng nheo mắt nhìn Không thể tin được Nam nhân mà nàng yêu nhất lại đang muốn chôn nàng Cấm vệ phụ mệnh Làm việc đứng thành một vòng quanh cái hố Động tác xúc đất rất nhanh Trong nháy mắt Đất cát đã tới ngược, nhưng nàng lại dương mắt nhìn như chưa hề từ bỏ ý định như trước, muốn xác định người hại lệnh này có thật là người nàng yêu hay không. Bóng người lai động, đất cát bay theo gió, lờ mờ ở trong đáy Nàng nhìn thấy hắn đến gần hố, con người đang đạm mạc vô tình, nhìn nàng giống như đang nhìn con kiến. Ánh mắt này làm người ta không rét mà rung, như là khi hắn hiểu lầm nàng chính là mật thám. Tàn khóc, Khiến cho lòng nàng sợ hãi Đúng rồi Nàng nghĩ tới Quả thật là hắn muốn giết nàng Ở hoa nhược điện Hắn đã tính muốn đọc chết nàng Cho dù dẫn nàng hồi đông loạn cát Cũng bởi vì muốn nàng ra đi Một một chút mà thôi Mắt của nàng ngập nước Nàng lại cố ý không chết mà nhìn hắn Giống như muốn thấy chân tình Ở trong mắt hắn Nhưng tâm của hắn như sắc thép tạo ra Mắt lạnh nhìn nàng chết đi Đất Dần dần vừa lắp lấy nàng Từ ngực rồi đến cổ Nàng không có dạy dụa Cũng không có biện pháp để dạy dụa Chỉ có thể dùng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn Muốn hỏi hắn là vì sao Nhưng lại chua xót Chế trụ ở trong họng nàng Khiến cho nàng không thể thốt ra thành lời Cho đến khi Đất cao đến mũi nàng Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy Hắn nâng tay để cấm vệ ngừng lại Cuối cùng Hắn cũng không muốn có đúng không Nàng vừa yên tâm một chút Đã thấy hắn dùng chân quét đá bên cạnh hố xuống dưới Dùng một giọng điệu ôn thuần mà nói Nhớ phủ đá lên Tuyệt không lưu lại một khe hở Nàng trừng đôi mắt đẫm lệ khó tin Đất cát lại tiếp tục rơi xuống Trong nháy mắt Đất cát đã che phủ đỉnh đầu của nàng Thậm chí Nàng còn có thể cảm nhận được Đá đang được phủ lên trên Ngăn hết toàn bộ ánh sáng Nước mắt của nàng không một tiếng động mà chảy xuống Lập tức thấm vào trong đất Nàng không thể thở được Ngực đau đớn muốn nứt toát Nhưng đau đớn Cũng không bằng với sự đói đãi vô tình của hắn Vì sao? Vì sao hắn lại không tin nàng? Vì sao chứ? Khi Thái Giám đứng ở bên cạnh Sướng to lên Hoàng thượng giá lâm Việc đứng đầu nhóm người ở bên dưới nhíp chính vương Hạ hầu quyết hiệp đôi mắt đen lại giống như bất ngờ trước sự xuất hiện của tây tần hoàng đế nhưng vẻ kinh ngạc đó lập tức biến mất trong nháy mắt tây tần hoàng đế hạ hầu hoang mặt long bào màu vàng càng làm nổi bật lên thân hình cao lớn đầu đội long quan không giấu được mặt tây tần hoàng đế năm tuổi tẩm điện vô cớ bị cháy lòng hủy đi khuôn mặt tuấn giật cùng năm đăng cơ khi gặp mặt đại tần đều mang mặt nạ Nghe nói bị bỏng ở gần mắt phải, cho nên mặt nạ chỉ che tới mũi. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ thì liền có thể nhìn thấy bên cạnh khóe môi cũng có vết sẹo bỏng. Có thể thấy lúc đó quả thật là mạng treo lơ lửng. Dù có tránh được một kiếp, nhưng từ đó về sau, sương cốt lại không chữa khỏi được. Mỗi lần trái gió trở trời, thế nào cũng ốm nặng một trận. Bắt đầu đến đầu mùa đông thì lại càng như Diêm Vương có thể kết người đi bất cứ lúc nào. ỡm yếu như thế, làm sao có thể chủ trì triều chính được? Vì thế, Tiên Hoàng hạ lệnh nhiếp chính Vương Hạ Hầu Quyết, đại trì triều chính. Dần dà, từ đó chính sự gần như là điều do Hạ Hầu Quyết xử lý. Thẳng đến vài năm gần đây, Hạ Hầu Hoang chuyển biến tốt hơn. Mỗi thỉnh thoảng vào triều, trước mắt là buổi lễ long trọng mừng trăm năm Vương Triều Khai Triều, Sứ giả các nước đều đến tham dự. Tệ tướng tiêu cập ngôn dẫn dắt đại thần Thượng Tấu, Mới khiến cho hạ hầu hoang vào lâm triều vài ngày. Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Bách Quan cùng hô lớn. Khỏe môi hạ hầu huyết, khẽ nhét lên, Cúi người làm dáng. Cả khanh bình thân. Hạ hầu hoang nhìn bách Quan xung quanh, Giọng nói trong sáng. Mặc dù hơi thở có chút yếu ớt, Nhưng từ nay về sau muốn lâm triều dường như cũng không phải là chuyện khó. Đối với bệnh tình chuyển biến tốt của Hạ Hầu Hoang, bá quan Văn Võ đều giữ tâm tư trong lòng, không dám biểu lộ ra ngoài. Hạ Hầu Quyết liếc mắt không nói, giống như đoán chuyện gì đấy. Thẳng đến khi bại triều mới đi lên trước rồi nói, Hoàng thượng, Hoàng thúc không cần phải đa lễ. Hạ Hầu Hoang khoát tay, thái độ cung kính với Hạ Hầu Quyết, Hình như hôm nay sắc mặt của hoàng thượng không tốt. Ánh mắt của hạ hầu huyết dừng lại ở trên cổ tay của thái giám bên người hạ hầu hoang. Ồ, là hoàng thúc lo lắng quá rồi. Chẳng qua là hôm qua, trẫm vào hoàng tử cổ đô uống mấy ly rượu, ngủ muộn cho nên lâm triều mụn mà thôi. Hạ hầu hoang khẽ cười nói. Hoàng thượng, người nên lấy lông thể làm trọng, thần, thần có thể chủ trì chiều chính. Sao có thể giao mọi chuyện cho Hoàng Thúc được chứ? Hoàng Thúc nắm giữ binh phù trong tay, quản lý biên cương, nếu lại giao đại sự chiều chính cho Hoàng Thúc, Trậm thật ái náy. Hạ hầu Hoàng không đợi hắn mở miệng thì lại nói tiếp. Dù sao thì Trậm cũng là nhất quốc chi quân, cũng nên học tập xử lý chính sự. Còn nữa, sứ giả các nước đến thăm, sao lại có thể để cho họ thấy rằng tay Tần Hoàng đế chỉ là một ma ốm được chứ? Trên đại lục này Phía Bắc là Đại Lương Binh hùng tướng mạnh Phía Đông chính là Cổ đô Khoáng sản phong phú Phía Nam chính là Vô Cực Dũng mạnh thiện chiến Tây Tần nằm ở chính giữa Nhiều lương sản, thương đạo lại phát đạt Các quốc gia vì kiềm chế lẫn nhau Nên có thể coi là thái bình thịnh thế Nhưng lần lượt thay đổi theo thời gian Dạ tâm lại chồng chất lên Hạ Hầu Hoang nói chuyện rõ ràng là có đạo lý Hạ hậu quyết nghe xong Cảm thấy hắn lấy vương triều làm trọng Nhưng trong đó cũng ngầm nói là Bản thân không nên chuyên chính Nên trả lại triều chính Và binh phù đã nắm giữ rất lâu Cho hoàng đế 25 tuổi Tuy lời nói của hạ hầu hoang Hèn mọn cung kính Là giống như là bản thân mình nghĩ nhiều Hạ hậu hoang nói Hoàng thúc nếu không có việc gì trẫm muốn đi đến dịch quán Nói xong Một bên phân phó thái giám chúc bình an bên người, chuẩn bị bại giá đến dịch quán. Chúc bình an là một thái giám có gương mặt như búp bê, khuôn mặt tươi cười nhanh đón. Tuy là thái giám bên người hoàng thượng, nhưng lại không tự cao tự đại trước mặt cung nhân. Suy nghĩ thâm sâu, chỉ thấy một ánh mắt của hắn, thái giám ngoài điện lập tức hiểu rõ nên làm thế nào. Các sứ giả sẽ rời đi vào giữa trưa, Giờ này, hoàng thượng đến đấy, chẳng phải sẽ quấy rầy đoàn sứ giả hay sao? Hạ hầu quyết hỏi, hai mắt sáng loán theo dõi hắn từ đầu đến cuối. Hoàng thúc, Trẩm và hoàng tử cổ đồn nói chuyện với nhau rất vui. Trẩm muốn đi để nói thêm vài câu với hắn. Nói xong, lập tức nói với chúc bình an. Bả giá, chúc bình an cuối người lập tức hô lên, tuân chỉ, rồi hắn hô lên thật lớn. Bãi giá dịch quán Hạ Hầu Quyết hiếp mắt lại Nhìn bóng dáng của Hạ Hầu Hoang rời đi Thật lâu sau thì bất ngờ nói Hoàng Côn Vâng, nô tài ở đây Hoàng Côn là đại tổng quản phủ nội vụ Từ trước đến nay Đều có quan hệ tốt với Hạ Hầu Quyết hãy dám hôm qua thử đọc trước mặt Hoàng thượng đâu rồi Tâu Y theo mệnh lệnh của vương gia Mặc kệ sống chết Tuy là vương gia đã đồng ý để tiểu thái giám này xuất cung nhưng trên thực tế buổi tiệc hôm qua có độc chỉ sợ là tiểu thái giám này đã chết ở trong phòng rồi nhưng khác biệt là thoạt nhìn hoàng thượng hình như là không có việc gì hạ hầu quý trầm giọng nói xem xem nô tài đã hiểu hoàng côn lĩnh mệnh bước nhanh rời đi trên ngọc cầu điện to như vậy bách quan sớm nói đuôi nhau rời đi Trong điện không một bóng người. Hạ Hầu Quế chậm rãi dương mắt, ánh mắt dừng lại trên Long ỷ. "Hoàng thượng, hình như là nhiếp chính vương rất kinh ngạc." Trên đường đến dịch quán, chúc bình an khẽ nói. Hạ Hầu Hoang khẽ cười một tiếng, "Thật không? Hắn đã chịu làm con rối hoàng đế ốm yếu đủ rồi, hắn muốn từng bước từng bước một thu hồi lại quyền lực của mình, đừng tưởng rằng hắn sẽ chịu chèn ép ở vị trí này mãi." Cho dù trên tay không có nhiều lợi thế Hắn cũng sẽ không ngồi yên mà chờ chết Nhưng Nhưng Nhíp Chính Vương rất quyết tâm Này Sẽ không Hắn là hoàng tộc Cho dù đói thì cũng có tướng ăn Hạ Hầu Hoang biết rõ Hạ Hầu Quyết muốn thanh danh này Dĩ nhiên cũng muốn ngồi lên trên lông ỷ, Cho nên mới có thể Năm lần bảy lượt thi đọc đến mười năm Muốn khiến hắn một ngày nào đấy Chết do thể là hư khí hao Sau lễ mừng trăm năm khai triều Hình như hạ hầu quyết Không còn muốn chậm rãi nữa Vì hạ hầu quyết không thể chịu đựng được Trước mặt sứ giả các nước Là vương gia Mà hắn phải thuần phục trước mặt hoàng thượng này Mắt nhìn thấy Sắp tiến vào dịch quán Trúc bình An không mở miệng Đi vào đông hương uyển của dịch quán Chỉ thấy thị vệ cổ đôn Đang đứng thủ vệ Hạ hầu hoang khoát tay Chúc Bình An lập tức lấy một hộp gỗ trong tay áo ra. Sau khi Hạ Hồng Hoang nhận lấy, liền tự bước vào trác điện Đông Hương Uyển. Trong trác điện, nam nhân nghênh đón mặt trắng như ngọc, nụ cười chứa đầy ý xuân. Gặp qua tay tầng hoàng đế. Hoàng tử cổ đô không cần đa lễ. Hạ Hồng Hoang cũng không kém, cười hiếp đôi mắt đẹp. Cử chỉ nhã nhặn, thái độ thành khẩn ngồi xuống giường gắm rồi nói. Giữa trưa hoàng tử sẽ khởi hành hồi cổ đôn sao? Giữa trưa là ta sẽ khởi hành Có thể trước khi trời tối tìm một dịch trạm Cách trăm dặm để ngủ lại Hoàng tử cổ đôn chính là Lan Kỳ Đình Lệnh cho một thị vệ trong viện đi pha trà bưng lên Hạ hầu hoang không chốt nghĩa ngợi tiếp nhận Lại không tính toán nhắm nháp Lan Kỳ Đình không khỏi khẽ cười nói Yên tâm đi Đây là nước suối mà bản hoàng tử mang đến Lá trà hi hi thước chỉ có trong cung cổ đôn, hương vị trà rất là được đấy." Hà Hầu hoang cười cười, không để bụng lời nói móc của hắn, cầm hộp gỗ ở trong tay rồi giao lại cho hắn nói. "Lan Kỳ Đình, lễ nhẹ nhưng tình nặng, lần này hồi cổ đôn sợ là khó có cơ hội gặp lại, nhưng chậm và ngươi hợp ý, mong là sau này có thể gặp lại. Lễ vật trong hộp này có thể bảo vệ ngươi an toàn trở lại cổ đôn." Lan Kỳ Đình nghe vậy, Thẳng nhiên tiếp nhận hộp gỗ, không tính toán mở ra, ngược lại cầm ở trong tay mà thưởng thức. Trong đó là tính vật của trẫm nếu lúc nào đấy cần trẫm hỗ trợ, chỉ cần phái người mang đến, trẫm tự biết sẽ làm như thế nào. Sau khi dừng lại một lúc rồi Hạ hầu Hoang nói tiếp, trẫm xem trọng người bằng hữu này, nếu cổ đôn có thể do người làm chủ, trẫm thật rất vui mừng. Hoàng thượng, có thể là nguyện vọng bất đồng. Ở cổ đôn chúng ta, trong huynh đệ chúng ta Chỉ cần một lòng vì dân chúng Ai làm chủ thì cũng đều tốt Vậy thì tốt rồi Hạ hầu hoang cười cười Hắn nói thêm vài câu chuyện Lúc muốn rời đi Đột nhiên hỏi Thì vậy bên người ngươi có khỏe hay không? Để hoàng thượng quan tâm Hết thảy đều không có việc gì cả Ừ, um, vậy thì tốt rồi Hắn bước chân ra khỏi Đông Hương Uyển hạ hậu hoang chợt quay đầu lại rồi cười nói chúc người lên đường bình an xin đa tạ lang kỳ đình đưa hắn rời khỏi đông hương uyển đợi sau khi một đám người chậm rãi rời đi hắn mới hồi trách điện mở hộp gỗ ra bên trong hộp gỗ là một mảnh gấm nhung màu đỏ trong đó còn có một tờ giấy hắn đọc nhanh như gió mày rậm nhíu lại chủ tử đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong Thì vậy loài mình bên người hắn đi nhanh lên trước nói Chúng ta xuất phát trước thời gian thôi Sao ạ? Ta muốn đi đường vòng hồi cổ đôn Hắn quăng tờ giấy vào trong ngọn đèn Lấy mảnh gấm nhung ở trong hộp Chỉ thấy bên dưới là một khói ngọc bội phỉ thúy hình phượng Đột nhiên khả hư một tiếng Xem ra tay tầng muốn đổi chủ Hoàng đế này cuối cùng vẫn là hoàng đế Tây Tần luôn là nhiếp chính vương Hạ Hầu Quyết nắm giữ triều chính Việc này thiên hạ đều biết Nhưng hiện giờ gặp qua Hạ Hầu Hoang Mới khiến cho hắn hiểu rõ Sự thật không phải như vậy Buổi tiệc ngày hôm qua Hạ Hầu Hoang sai người thông tri trước Chớ dùng rượu thịt trong bữa tiệc Hắn nghi hoặc Nên chưa từng ăn qua Nhưng để thị vệ uống ly rượu Hôm qua liền độc phát bỏ mình Nhưng Hạ Hầu Hoang lại làm như Không có việc gì Vốn là hắn còn đang nghĩ Rốt cuộc Hạ Hầu Hoang muốn giá họa Hay là Hạ Hầu Quyết lớn mật Tính toán một mũi tên Giết hai con chim trong tuyệt rượu sao Hiện giờ trên tờ giấy này viết rõ Hạ Hầu Quyết điều động đại quân Biên Cương Làm hắn nhớ đến bố trí Của Biên Cương Tây Tần trước đó Sợ là Hạ Hầu Quyết Và Hoàng Huynh đã sớm lén lút nghị định Bốn thừa dịp này mà trừ bỏ hắn Vừa đúng tin Lại hợp ý Để Hạ Hầu Quyết ngồi lên long ỉ Đáng tiếc Hạ Hầu Hoang lại không yếu đuối vô năng Như suy nghĩ của Hạ Hầu Quyết Hạ Hầu Hoang có thể dưới tình huống Không có quyền hành Tìm được việc này Thậm chí chuyện trong cung cổ đôn Cũng có thể biết rõ ràng Hắn có thể xác định Hạ Hầu Hoang sẽ đoạt lại triều chính Mà hắn Hắn cũng không muốn rơi vào trong tay hoàng huynh của mình Chương 2 Thái giám mở miệng đầu tiên không khỏi thấp giọng mắng, còn không ngừng xung quanh rồi nói. Người nhỏ tiếng một chút, đạm luận về hoàng thượng, người không muốn sống, cũng đừng có kéo chúng ta xuống nước theo chứ. Không có việc gì đâu, nhóm đại đầu cũng không có ở đây, vị tiểu huynh đệ này, nhường một chút đi. Người này thoạt nhìn là một thái giám lớn tuổi, chen đến bên cạnh người tân thiểu mẫn. Nàng đành phải ngoan ngoãn thói lui một bên, thái giám tìm được vị trí tốt bắt đầu mở mãi hát có nhớ là hoàng thượng vừa xuất thế thì thái thượng hoàng lại liền mất hay không ừ, đây cũng không phải là chuyện mới gì chỉ là chuyện sinh lão bệnh tử thôi mà không sai nhưng mà lúc hoàng thượng đi học cũng có cung nữ chăm sóc vô cớ là chết bất đắc kỳ tử đấy thôi rồi sau đấy hoàng thượng nhập điện tập viết thái phó nội danh là người khỏe mạnh cũng chết bất đắc kỳ tử Từ đó về sau, những người bên cạnh hoàng thượng lại vô duyên vô cớ chết đi. Sinh thần 15 tuổi của hoàng thượng, không hiểu đâu, xuất hiện một trận lửa lớn thiêu rụi cung điện. Cũng hủy luôn cả khuôn mặt của hoàng thượng đấy. Mấy ngày sau, mẫu phi qua đời, tiên hoàng ốm chết. Kế tiếp, thái phó bên cạnh hoàng thượng, chim sự phủ, thị vệ, gần như hàng năm đều có người gặp chuyện không may. Ôi, là, là thật hay là giả nhỉ? Nói mấy cái thì mới nhớ, giống như là năm trước, khi vừa mới nạp Phi, Đức Phi được sống ái nhất, không phải là cũng chết bất đắc kỳ tử hay sao. Mà nghe nói, hai tháng trước, hiền Phi cũng như vậy đấy. Tần Thiếu Mẫn phát hiện, thay giám này nói đến đây, những người đang rửa rau, đột nhiên được im lặng hết. Nàng chậm rãi quét mắt nhìn qua, phát hiện thật sự là kỳ lạ nha. Đoàn người làm bộ bận rộn Nhưng lỗ tai của bọn họ thì lại đều dựng thẳng lên Lời này nói đến cũng không đúng Chúng ta đều biết cho tới bây giờ Chúc bình an và thành hâm Đều bình yên vô sự sao Còn có thị vệ thái đấu ở bên người kìa Cũng rất là tốt đấy Đây có thể gọi là hợp bác tử đấy mà Cho nên không bị sát Tân Thiếu Mẫn lại lắc đầu Trực giác mách bảo những người này Thật sự rất rảnh rỗi Mới đi nói những chuyện bác quái kỳ lạ như thế này Lại nói Tay đoàn người đều dừng lại Nàng nhân cơ hội làm bộ mê mẩn nghe Nghĩ ngợi một chút Chắc cũng không có gì là không thể đi Nhưng mà Nếu nói hoàng thượng là sát tinh Thì cũng không sai Tháng trước ấy Có cung nữ đưa bữa tối qua Thật khéo lúc Hoàng thượng tháo mặt nạ xuống Cung nữ này không cẩn thận nhìn thấy mặt của hoàng thượng Khuôn mặt bị bỗng nhìn thấy rõ ràng lắm Hoàng thượng liền tức giận Sai người kéo ra ngoài điện mà đánh chết Mặt và thân thể của hoàng thượng đều bị bỏng sao? Ôi, chỉ sợ tim cũng... May mà mấy năm nay đều có nhiếp chính vương ở đây. Nếu không, không biết là thiên hạ này sẽ biến thành như thế nào nữa. Ta ta thấy mấy ngày nay hoàng thượng đều lâm triều. Không biết có phải nhiếp chính vương muốn trả lại quyền trưởng lý cho hoàng thượng hay không. Hoàng thượng hoàng dâm vô độ, lại tàn nhẫn vô tình. Nếu thật sự nắm quyền, chỉ sợ là... Chợ là thiên hạ này sẽ rối loạn mất Loạn thì không loạn đâu Không phải còn một đám phi tần hậu cung Đã nghẽn cổ chờ đợi hoàng thượng sủng hạnh hay sao Bọn họ đâu thèm để ý Hoàng thượng là hôn quân hay là bạo quân Ôi Ta thì lại nghĩ ngược lại Khi hoàng thượng sủng hạnh phi tần Có phải cũng đeo mặt nạ hay không nhỉ Nếu mà lấy xuống cha cha, Không biết có phải là dọa phi tần tè ra quân hay không ơi! Chẳng lấy Hiền Phi và Đức Phi Cũng không phải chết bất đắc kỳ tử hay sao Mà là nhìn thấy mặt hoàng thượng Cho nên bị hoàng thượng Thái giám nói chưa hết câu Nhưng tài thì đã đưa lên cổ làm ám hiệu Tân thiểu mẫn thở dài Nàng thì sắp chết đói Vậy mà còn lại phải nghe đám thái giám Thì mắm dặm muối nói chuyện xa xưa Nàng đúng là đáng thương Thật sự là đáng thương mà Mới đến thì bị tha đi rửa rau Vừa đói lại vừa mệt Trên đời này còn có chuyện sót xa như vậy hay sao? Cho dù không cho ăn Tốn xấu gì cũng nên để cho nàng ngủ một giấc chứ Có lẽ khi ngủ dậy Nàng sẽ thấy mình đang ở trên cương vị công tác Tất cả những gì ở nơi này chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi Ha ha ha Thật sự đúng là nhịn không được mà bội phục mình Lại vẫn có thể nói dối trấn an bản thân Tài nàng đã đau đến mức rõ ràng như vậy Làm sao có thể mà mơ được chứ chỗ này có ai tên là thọ cầu không đằng trước đột nhiên có người hỏi đám thả giám đang nói chuyện lập tức dừng lại chợt phía sau có người đẩy nàng một phen tìm người ư hả ờ đúng ta là thọ cầu nàng không nói hai lời đứng dậy đầu đột nhiên choáng váng nàng không tin vì mình thiếu máu cho nên chóng mặt mà phải là đói bụng đến mức chóng mặt mới đúng đợi cơn chóng mặt hoa mắt đi qua nàng tùy tiện lao hai tay vào y phục trên người bước nhanh đến chỗ vị thái giám kia hà tỷ tỷ của ngọc đinh cung tìm ngươi thái giám nói xong không biết vì sao ánh mắt nhìn nàng này vẻ oán hận hả cái gì cái gì mà hà tỷ tỷ vị ấy là ai nhỉ ở phía trước đấy à đáp một tiếng nhìn lại hướng hắn chỉ chỉ thấy ở phía sau giếng thật sự có một nữ tử ăn mặc giống cung nữ Nàng ta có khuôn mặt thanh tú, thần sắc cực kỳ đạm mạc, ánh mắt nhìn về phía nàng, hoàn toàn không giống như đang nhìn một người quen, thậm chí còn có vài phần cao cao tài thượng, người như vậy đúng là không quen biết với thọ cầu rồi. Ha Bích đến gần nàng, thắp giọng nói, Sao người còn ở trong cung? Hả? Câu hỏi độ ngột này khiến nàng kinh ngạc. Vương gia không an bài đưa ngươi xuất cung hay sao? Tân Thiệu Mận trừng mắt nhìn, thật sự không biết nên bày ra biểu cảm gì để đối mặt với nàng ta. Trên cơ bản, ấn tượng đầu tiên nàng cho rằng nàng ta là không quen biết thọ cầu. Nhưng đến khi nghe đoạn đối thoại này, hẳn là nàng ta rất quen thuộc với mình. Đã rất quen thuộc, vì sao mà lại nhìn mình cao ngạo đến vậy? Đến giờ thì lại là vẻ mặt lo lắng. Ngươi là thọ cầu? À, à, à, à, là ta... Nhưng mà ta ta không hiểu là người đang nói cái gì Lo lắng của nàng ta là cho thọ cầu Nhưng mình rất khó giải thích với nàng ta Là nàng không phải là thọ cầu Cho nên tất nhiên chỉ có thể giả ngu thôi người Hạ Bích hiếp đôi mắt hạnh Cảm thấy là nàng có gì đó không hợp Nhưng khi thấy trong ngự thiện phòng Có người bưng đồ ăn ra Nàng ta liền thấp giọng nói Thời gian cầm đèn Chúng ta gặp ở chỗ cũ Chỗ cũ ở đâu? Nàng vội hỏi Nàng không thể không hỏi Bởi vì nàng thật sự không biết Chỗ cũ là ở chỗ nào Mà nàng cũng không để cho nàng ta chờ được Hà Bích nhíu mày thấp giọng nói Là bên cạnh tiểu hoa viên trước mặt Dứt lời Nàng ta liền xoay người rời đi Tân thiểu mẫn đang nghiêng đầu suy nghĩ Phía sau chờ có người gọi Nói xong rồi thì trở về làm việc đi Nàng nghe xong nhịn không được thở dài Vị Hạ tỷ tỷ này sao lại không nán lại thêm một chút để cho nàng có thể nghỉ ngơi thêm chứ? Trở lại bên ngoài phòng bếp, đi về vị trí cũ, một thái giám không khỏi lưỡi dài lên rồi hỏi: "Này, đó là Hạ tỷ tỷ của Ngọc Ninh cung, ngươi và nàng ta có quan hệ gì hả?" Tân Thiểu Mẫn chỉ có thể cười gượng, nói thật, nàng cũng thật sự muốn biết mình và nàng ta là có quan hệ gì. "Ngọc Ninh cung đó, nếu ngươi có thể đi vào Ngọc Ninh cung, Tuy nơi đó không thể so với Ngọc Thần Cung, nhưng mà tuyệt đối là tốt hơn ở chỗ này đấy. Cuối cùng, nàng ta cũng hiểu rõ vì sao mặt tên Thái Giám vừa rồi lại oán hận trừng nàng như vậy. Thì ra là đã nghĩ làm nàng có thể chuyển điện, nhưng chỉ là một cung nữ thôi, có năng lực lớn như vậy hay sao? Nếu mà có thể chuyển điện, từ nay về sau, hai người có phải liền... Nàng nhìn thấy động tác của tên Thái Giám lớn hơn này thật là đáng khinh. Rốt cuộc, nàng cũng nở một nụ cười giả dối. Đều là thái giám, tự nhiên còn có thể hạ lưu như vậy. Được lắm, cái gọi là oán hận. Thật ta là thân mật oán họ câu. Ai, nàng chỉ có thể nói thái giám nơi này, thật sự là lưỡi còn dài, lại còn bát quái hơn cả nữ nhân. Thời gian cầm đèn, thời gian cầm đèn, nàng vội giống như là một con quay. Vào thời điểm này làm sao nàng có thể đến cái tiểu hoa viên gì đó mà để tìm nàng ta được Nàng ta nói sai thời gian thôi Nàng hỏi qua lai phúc Thời gian này hậu cung có rất nhiều đầu heo muốn ăn cơm Nàng đâu có thể phân thân mình ra được chứ Đừng nói là rời đi Nàng xác định là nàng đã làm việc gần 24 giờ Thể lực của nàng đã tới cực hạn Hiện tại nàng thầm nghĩ là chỉ muốn ngã xuống giường Đến cơm cũng có thể không cần ăn Được rồi Đông tự ban có thể nghỉ ngơi một khắc rồi dùng bữa Đột nhiên có người chợt hô lên Tân thiểu mẫn ngồi xuống cạnh ngốc thùng Đông tự ban Không phải nàng là nhất ban sao Lúc trước cũng có nghe la công công hô Na nhất ban nghỉ ngơi Nàng mới hỏi lai phút nàng là na nhất ban Dùng bữa, ăn cơm sao Tâm tình của nàng có chút kích động Bên cạnh một đạo bóng mờ bao phủ Làm cho khuôn mặt nàng vui vẻ Nhưng ngay lúc thoáng nhìn lên Thì thấy người cầm trên tay bánh màn thầu đi tới tươi cười của nàng đã biến mất từng chút một Hai cái Lai Phúc thật nghĩa khí chọn hai cái thật lớn cho nàng chỉ, chỉ như vậy thôi sao Nàng hỏi vô cùng yếu ớt Nàng lao động vất vả suốt 24 tiếng Vậy mà thù lao chỉ được có hai cái bánh bao thôi sao Lai Phúc dụi dụi mắt Hoài nghi bản thân mình hoa mắt Vừa rồi, hắn cảm thấy thọ cầu cười giống như đó hoa nở rộ. Đáng tiếc, trong nháy mắt thì lại liền héo rũ. Chờ buổi sáng mai, chúng ta có thể ăn đồ nóng đấy. Lại phút cố gắng trấn an nàng, nhét hai cái bánh màn thầu vào trong tay của nàng. Gạt người, tháng sau còn có sinh thần của hoàng thượng đấy. Nàng lẩm bẩm, bạn phần xót xa, nhìn cái bánh màn thầu lớn cỡ bàn tay. Xem ra, nàng thích ứng rất nhanh. Nàng gần như hòa hợp với cuộc sống nơi này Thậm chí bắt đầu sợ hãi Loại hình thức sinh hoạt này Còn như vậy nữa Nàng sẽ không mệt đến chết đói luôn như chứ Trời ơi Vì sao ông trời lại muốn chỉnh nàng như vậy chứ Đưa nàng đến nơi quỷ quái này Nàng còn chưa có tự tìm tòi Mà đã bị tha đi làm công Ngươi ở đây lẩm bẩm cái gì đấy Đến một bên rồi ăn đi Đừng quấy rầy người khác làm việc Lai Phúc thúc giục nàng Tân thiểu mẫn thở dài Thật sự là nàng không muốn động Mà ngồi lâu Chân đã tê rần Khi nàng cố gắng đứng dậy Nàng đột nhiên nghĩ Hay là dùng thời gian ăn cơm Có thể lại đi nơi nơi Lai Phúc ta có thể đến đằng kia ăn được không Có lẽ vị hà tị Tỷ biết rõ Thời gian nghỉ ngơi của thọ cầu Mới có thể tính thời gian chuẩn như vậy Có thể có thể Nhưng mà ngươi đừng có chạy xa cho ta đấy Hại ta là phải đi tìm ngươi Đến lúc đó, thật sự chọc giận la công công, rồi ngươi lại bị điều đến hoáng y cục. Đến lúc đó, ngay cả vị hà tị tỷ của Ngọc Ninh Cung kia cũng không cứu được ngươi đâu. Ta biết rồi, ta biết rồi, ta đi một lúc rồi sẽ về thôi. Một khắc thôi đấy, ta biết rồi. Nắm bánh màn thầu, Tân Thiểu Mẫn chạy tới hoa viên ở trong ấn tượng, biết nhiều việc hơn một chút. Tuy rằng, nàng luôn không phải là phần tử bát quái, nhưng vấn đề là hiện giờ, nàng dùng thân phận này Dù sao thì cũng phải biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Thọ Câu Đi đến tiểu hoa viên bên cạnh, khi nàng đang nghĩ xem nên đi đâu tìm hà bích, Thì thấy bóng dáng của hà bích xuất hiện phía sau cây, nàng gần như không nghĩ ngợi gì mà đi đến. Ta không nhớ Không đợi hà bích mở miệng, tân thiểu mẫn cắn một ngậm bánh màn thầu, Thuận tiện đem những gì nàng đã chuẩn bị từ trước để nói cho nàng ta biết, đỡ phải để nàng ta nói nửa ngày. Nàng nghe cũng không hiểu gì, chỉ mệt người mà thêm thôi. Hà Bích kinh ngạc, nhìn nàng hồi lâu, dưới ánh đèn mờ mờ đáy mắt chớp động. Có phải là bắt đầu từ hôm qua không? Ừ, vậy thì ngươi có nhớ chuyện thử đọc ở trước mặt hoàng thượng không? Tân thiểu mẫn cao mày lắc lắc đầu. Nàng cắn bánh màn thầu không chút hương vị, rồi thầm nghĩ. Làm thái giám ngự thiện phòng cũng phải thử đọc thay hoàng thượng. Mạng của Thái Giám cũng quả là không đáng tiền mà. Vì Thái Giám thử đọc cho Hoàng thượng luôn quyết định bằng việc rút thăm. Lần này lại bị ngư rút trúng. Vương gia đồng ý, sau đó sẽ đưa ngư xuất cung. Vì sao mà người lại còn ở trong cung hả? Lời này nói như ngậm trong miệng. Là đang hỏi nàng hay là tự hỏi mình chứ? Khi Hoàng tổng quản tìm ta, ta còn nghĩ rằng chắc là ngư đã xuất cung rồi. Tân Thiểu Mẫn thật sự muốn về ngủ. Lỗ tai vẫn dựng thẳng như trước, nghe những lời nàng ta nói thì không thiếu một chữ nào. Hiện giờ ta, ta không thể xuất cung rồi hả? Điểm này nàng tương đối để ý, ngày nào còn ở trong cung này, thật không phải là người. Tuy rằng không biết cuộc sống ngoài cung như thế nào, nhưng ít ra nàng ta không cần phải làm quá nhiều, cũng không cần quá lo lắng. Hạ bích liếng nào một cái, một lúc lâu sau thì nói, Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi được xuất cung. Ôi, cảm ơn ngươi. Tân Thiểu Mẫn cục mi mắt xuống rồi trầm giọng cảm ơn. Thọ cầu, ngươi thật sự không nhớ rõ cái gì hay sao? Ngày đã ta ngươi cũng không nhớ à? Hạ Bích nắm nhẹ tay nàng, nước mắt quanh quẩn ở đáy mắt, trong lòng Tân Thiểu Mẫn rung lên. Bắt đầu hoài nghi, Hạ Bích này thật sự thân thiết với thọ cầu, nhưng nàng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Hai ta cùng nhau tiến cung, luôn luôn thân như tỷ muội, ngươi, ngươi quên rồi hay sao? Thân như tỷ muội, ngụ ý là là là ngươi biết ta là nữ sao? Ta đương nhiên biết chứ, chúng ta đều cùng làm việc cho vương gia, chuyện ngươi thử đọc hôm qua thật sự là ngoài ý muốn. Mí mắt của ta đã giật không ngừng, nhưng nghĩ rằng vương gia trạch tâm nhân hậu như thế, chắc chắn trước đó đã cho ngươi giải dược. Là để cho người ta mang ngươi xuất cung. Nhưng ai biết là gặp rủi ro. Mà ngươi có thể là đọc và giải dược tương xung Mới có thể khiến ngươi quên hết mọi chuyện. Nhưng mà... Hà Bích mắp mái môi không nói thêm gì nữa. Buổi nói chuyện này đã đủ để Tân Thiểu Mẫn góp nhặt đầy đủ chân tướng mọi chuyện. Thọ cầu thay một người vương gia bán mạng. Thử đọc trước mặt hoàng thượng. Sẽ cho giải dược. Vậy đại biểu cho đồ ăn có độc Vốn nên phái người đưa nàng xuất cung, nhưng mà lại không có. Ở đây không phải, không phải là người vương gia này đã muốn độc chết hoàng đế, còn tính toán cũng độc chết họ cầu hay sao? Vương gia như vậy mà có thể gọi là trạch tâm nhân hậu ước Đây căn bản chính là giết người, lại thuận tiện hủy chứng cớ mà thôi. Hà tỷ tỷ, vị vị vương gia kia là Thọ Cầu, ngươi đã quên thì quên luôn đi. Mấy ngày này nếu không có chuyện gì thì hãy đợi ta ở trong phòng những chuyện khác ta sẽ lo đợi thời cơ chính mùi ta sẽ cho người đưa ngươi xuất cung sau đó ngươi nhớ đi đến tìm người nhà ta như là sớm đã có chuẩn bị Hà Bích cầm một cái hà bao nhét vào trong lòng nàng ta sợ cái trước kia đưa cho ngươi ngươi đã làm mất bên trong có 20 lượng bạc đến lúc đó ngươi cứ y theo tờ giấy ở bên trong mà tìm là có thể tìm được nhà của ta đấy À Thiếu hiểu biết tương đương thiếu một chuyện Đạo lý kia thì nàng biết Dù sao nàng cũng phải rời khỏi cung Rất nhiều việc nàng thật sự Không thể tìm hiểu lần nữa Nhưng mà nhưng mà phạm phải Một chút bệnh nghề nghiệp Nàng lại là một nhân viên khoa giám thức Hà Bích vội vàng hồi Ngọc Ninh Cung Trước khi đi Còn dặn nàng ngàn vạn lần đừng gây chuyện Nàng ta dặn đi dặn lại nhiều lần Khiến cho Tân Thiểu Mẫn nhịn không được hoài nghi mệnh của mình lúc sáng lúc tối. Đi trở lại ngự thiện phòng, chỉ thấy mọi người đều đông đủ, đang tụ tập, vây quanh lấy một cái bàn thấp ở bên ngoài phòng bếp. xa xa nàng ngửi thấy mùi vị kho tàu cùng với canh măng. Nàng không nói hai lời liền đi đến. Lai Phúc, cái ngựa trong này ăn hương uống lạc hả? Chú thích, ăn hương uống lạc, nghĩa là ăn ngon. Đọc tiếp, Tuy rằng Hà Bích muốn nàng khiêm nhường, nhưng tình cảnh trước mắt làm sao nàng có thể khiêm nhường được đây? Trên bàn có một đĩa chân giò kho tàu, canh măng và hai ba món ăn, nhưng còn thừa không nhiều lắm. làm người nhất định phải đê tiện như vậy hay sao? Chúng ta vốn là phải đợi người, nhưng mà ai biết người đi lâu như vậy chứ? Đoàn người đều đói bụng cả, cho nên liền... Lai Phúc nói một chút cũng không nói thật, cảm thấy là mình có lỗi, còn cầm chén rót một chén canh cuối cùng rồi uống. Ngươi, ngươi căn bản là bậy bạ, các ngươi! Lúc này còn lý luận cái gì? Chính là phải cướp đoạt. Nàng động thủ quyết tâm không thể không cướp một miếng thịt, nhưng còn chưa động đến chén đĩa. Ảm ý cái gì? Đã có một đạo tiếng quát lên. Trong nhất thời, tân hiểu mẫn cương cứng như tảng đá. Mọi người khác vây quanh bàn lập tức chỉ mũi nhọn vào nàng. La công công, la công công! Chính là hắn. Tần Thiểu Mẫn thấy thế, hai hàng lệ rớt chảy xuống. Rất là không có đạo nghĩa rồi, ăn của nàng thì thôi đi, bây giờ lại còn đem việc này đổ lên người nàng. Nhớ tới chuyện gây rối hôm qua, là công công liền phạt người nọ làm việc hai cánh giờ, vậy còn nàng thì sao chứ? Đêm nay, đông tự ban các ngươi đang trực. Đang trực, thân mình Tần Thiểu Mẫn lão đảo muốn ngã. Cái gì tên là đang trực? Nói đơn giản, chính là trong cung không đại sự gì, Ngự Thiện Phòng vẫn phải ngày đêm không ngừng nghỉ nổ súng. Từng ban thái giám đều phải thay phiên trực đêm ở chỗ này, giống như thay phiên nhau làm việc. Dù sao có khi nửa đêm, con heo được chiều chủ nào đó sẽ muốn uống trà ăn bánh, thậm chí nấu chút đồ ăn khuya. Cho bên ban đêm bếp Ngự Thiện Phòng cũng phải lưu lại hai cái. Thuận tiện lưu lại một ít đầu bếp và tạp dịch chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhưng Tân Thiệu Mẫn lại không hiểu. Rốt cuộc là muốn lưu nàng lại để làm cái gì chứ? Nàng không làm đồ ăn, trước mắt lại không cần rửa rau. Tập vụ khác đều có một tạp dịch xử lý. Những ban thái giám khác lại tụ tập ở một chỗ rảnh rỗi mà ngồi mài răng. Còn lại thì rú rú ở một góc vụn trợm ngủ gật. Còn nàng thì sao? Nàng vừa đói vừa mệt Cả người lại dính muốn chết Cuối cùng nàng còn phải tiếp tục Làm tổ ở nơi này Điều là do nàng có một đám đồng sự Vô tình vô nghĩa Căn bản là cố ý tìm một kẻ chết thay Mới có thể cố tình chọc giận nàng Mà nàng thật sự là đói đến điên rồi Đơn giản như vậy Liền phát hỏa lên Cần phải làm thế nào để nàng không phát hỏa nhỉ Nàng chỉ ăn Hai cái bánh màn thầu không có mùi vị Bọn họ lại tụ tập ở một chỗ ăn hương uống lạc. Tốt xấu gì, đoàn người đều là đồng sự. Phần nàng một bát canh thì đã sao chứ? Ác quá, thật đúng là quá ác. Người đang làm gì đấy? Phía sào bỗng nhiên có một tiếng quát, khiến cho tim nàng rung lên. Nàng quay đầu lại. Thật, thật đúng là hắn. Thành, thành công công. Hắn rũ mắt nhìn nàng, thấy trong miệng nàng đang cắn đồ ăn. Khuôn mặt ngóc lên hoảng sợ Ta, ta vang cầu ngươi Ta, ta xin nhờ ngươi Ngàn vạn lần đừng nói ra Ngàn vạn lần đừng nói ra Nàng không nói hai lời Nhát bó cãi vào trong miệng Hai tay lau vội lên trên áo Rồi vội vàng bắt lấy vạt áo của hắn nói Đại ca, nơi này của ta có một chút đồ Ngươi muốn hay không Ta chia cho ngươi một nửa Hương vị của đồ này tuyệt đối là ngon hơn ở bên ngoài nàng chính là nhất thời đói bụng mất hết lý trí đợi đến khi nàng thanh tĩnh nàng đã nắm lấy vài cái rau xanh thật nhìn có thể ăn được lại thuận tiện cầm lên hai củ khoai lang đào ra từ bên trong lò thang sau đó trốn đến cửa kho bên cạnh ngự thiền phòng hu hu nàng không muốn bị phạt nàng đã vừa đói vừa mệt lại phạt thêm nữa không bằng ngày mai mau trực tiếp mang nàng đi chôn luôn đi nhìn nàng phun một miệng đồ ăn ra Sau đó lại nhét vào trong miệng, vẻ mặt hoảng sợ như con thỏ, đỏ mắt tái mặt, nhưng hai tay còn không ngừng run rẩy, không biết tại sao nhưng lại khiến hắn không nhịn được cười. Hắn chỉ như thường ngày, đến ngự thiện phòng lấy chút đồ ăn khuya, sau khi nghe thấy kho hàng bên cạnh có tiếng động, đến xem một chút thôi, lại nhìn thấy có người đưa lưng về phía hắn. Sau khi lên tiếng hỏi, thật không nghĩ đến là sẽ gặp tình cảnh như thế này. Tân Thiếu Mẫn nhìn hắn, rồi lại nghiêng mặt cười, đoán rằng người nọ có thể thương lượng, thì vội vàng buông hắn ra, đưa tay đào đào trên đất, khoai lang hẳn là đã chín, có thể ăn được rồi. Mặc kệ khoai lang nóng bỏng tay, nàng vừa lột vỏ, vừa cầm vành tay, lột vỏ phần trên đầu có chút cháy đen, liền thấy màu vàng ống ánh ở bên trong của khoai lang lộ ra ngoài, vừa nóng lại vừa thơm, ngọt đến mê người. Nàng không nói hai lời, liền đưa đến trước mặt hắn rồi nói Đại ca, người ăn thử xem, không lừa người đâu, tuyệt đối là ăn rất ngon Hắn theo bản năng quay mặt, thu lại ý cười ở trên mặt Khuôn mặt tuấn mỹ, không giấu giếm có chút ghét bỏ Tân Thiếu Mẫn thấy thế, cho rằng hắn ghét bỏ khoai lang không hợp vệ sinh Lập tức lột một miếng nhỏ rồi bỏ vào trong miệng Nóng đến mức, nàng nghe răng trợn mắt Lại lộ ra nụ cười thỏa mãn Rồi khẽ tán thưởng Đúng là đồ ăn ngon Đây mới là đồ ăn Miệng nóng lại mang theo mùi vị đặc thù của khoai lang Vừa vào miệng liền tan ra ở đầu lưỡi Nàng nhịn không được Lại lột một miếng nhỏ nữa Chẳng sợ nóng liền bỏ vào miệng nhai Hắn trừng mắt nhìn nàng thỏa mãn đắc ý Giống như là đã có được thiên hạ Tưởng nàng đồng thủ muốn bóc vỏ cho hắn ăn Ai ngờ nàng lại đưa vào miệng chính mình Lúc này đây, ngay cả hai mắt đều cười đến nheo lại, khóe môi gợi lên độ công mê người, giống như nàng đang ăn sơn hào hải vị gì đấy. Món ăn quý, được làm kỳ công, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua chỉ là khoai lang mà thôi. Khoai lang thì hắn đã ăn qua, nhưng đã không nhớ được ăn từ bao lâu, hắn đã sớm quên hết mùi vị. Thấy nàng muốn cắn lấy toàn bộ, hắn không khỏi tức giận nói, không phải đưa cho ta ăn hay sao? Tân hiểu mở nghe vậy, động tác liền dừng lại, trừng mắt nhìn khoai lan trong tay mình, thì bàn giật mình. Bản thân lại đói bụng, cho nên mất hết lý trí, từ đầu đã quên mất đi hắn. Đại ca, đại ca niếm thử đi, ăn rất là ngon. Nàng nói xong, động thủ bóc vỏ bên ngoài. Cái lưỡi thơm tho còn không ngừng liếm môi, như có ý muốn nuốt hết tất cả những gì còn dính ở trên môi xuống, một chút cũng không hề để lãng phí. Thấy nàng đưa đến, Hắn mới giật mình Thấy trong lúc nhất thời lại bị nàng ảnh hưởng Từ đầu hắn không nghĩ là sẽ ăn khoai lang này Nhưng thấy tiểu thái giám ăn rất ngon Hắn cho rằng Không đói bụng nhưng mà lại muốn ăn Đưa tay ra tiếp nhận Khoai lang cực nóng Mùi thơm ngọt xong vào mũi Hắn hắn cắn một miếng nhỏ Rồi còn ngậm ở trong miệng Liền thấy nàng đã đứng ở gần bên cạnh Rồi nàng lại hỏi Ăn ngon đúng không nào Đại ca ta nói với người này Cái này là dùng lửa nướng khác hẳn với dùng nồi nấu Ta làm đất ướt Sau đó bao lại ở bên ngoài củ khoai Đào một cái động rồi quăng chút thang vào Kể từ đó là hương vị càng đậm Ngọt mà không ngấy Quan trọng nhất chính là mềm ngon Giống như là vừa vào miệng thì liền tan Ăn ngon lắm có đúng không nào Hắn hơi nhăn mày Cảm thấy tiếng huyên náo của nàng có chút âm ỉ Nhưng mà tiểu thái giám này nói rất đúng Nói ra mùi vị đưa vào miệng không sai một chút nào Ý hệt như một người tham ăn Nhìn tuổi tác của hắn Ước chừng chỉ khoảng 15-16 tuổi Vậy mà sao lại luyện được miệng lưỡi tốt như vậy chứ Đại ca đại ca Người còn muốn nữa hay không Ở đây còn một củ này Cho người Nàng làm bộ vẻ hào phóng Dân củ khoai mà nàng đang thèm nhỏ giải lên Nhưng thật ra Là muốn lấy khoai lang để tạo quan hệ Thậm chí còn muốn kéo hắn phạm tội cùng Nhìn hắn không nuốt nước miếng Nói muốn dân khoai lan lên Nhưng ta lại còn run như vậy Vậy còn ngươi thì sao Ta ta không đói bụng Giọng nói của nàng có chút hư nguyễn Nàng không đói bụng Mà là sắp chết đói hay chứ Nhưng không có quan hệ Dù sao nhân sinh đến cùng Đều không đi cùng một đường Nàng đã đi một lần Lại đi một lần nữa Cũng không có gì Hắn nhướng mày Khóe môi cong lên Bụng của nàng kêu to như là sắp nổ tung, tiếng vàng này vọng ra, quả thật là tiếng kêu rên của bụng. Nhảy mắt, nàng một tay ôm bụng, vẽ mặt lộ vẽ xấu hổ thẹn thùng, rồi nàng cười, khiến cho hắn nhịn không được cũng bật ra tiếng cười. Thấy nàng cuối mặt thấp, ý cười ở trên mặt hắn lại càng sâu hơn. Đại ca, người đừng cười, khoai làng này đã hợp khẩu vị của người, người muốn ăn thì lấy nhanh đi. Nàng rất sợ cơn đối khác đến sẽ làm ra chuyện hổ thẹn lương tâm. Nháy mắt sẽ cắn nuốt ý chí của nàng, khiến cho nàng ôm khoai lang mà bỏ chạy mất. Hắn cười nheo mắt, thật sự đưa tay ra. Khoai lang nóng lại bị nàng nắm rất chặt. Người không buông tay thì ta lấy thế nào được đây? Giọng nói của hắn trầm thấp, khiến cho người khác không phát hiện ra ý cười của hắn. Uhm, nàng ậm ờ lên tiếng đáp. Muốn buông tay, nhưng mà khoai lang tới tay lại cứ như vậy mà bay đi, sao mà nàng lại làm bản thân thất vọng như vậy chứ? Cố tình lại là thái giám nhị đẳng của ngữ thiện phòng, đừng nói là ăn no, chỉ cần không cẩn thận một chút, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ở loại tình huống này, nàng có thể hy vọng xa vời hay không? Không phải chỉ là một củ khoai lang hay sao? Buông tay đi, buông một củ khoai lang, trời cao biển rộng. Ngay tại lúc nàng dùng sức nuốt xuống từng ngụm nước miếng Bên tai liền vang lên tiếng cười to không chút khách khí Nàng hai mắt ngay ngốc nhìn hắn Ánh trăng chiếu rọi lên trên khuôn mặt tuấn mị của hắn Cặp mắt kia vẫn lạnh nhạt giống như lần đầu tiên gặp nhau Nhưng giờ phút này lại hàm chứa ý cười Khiến cho nàng không khỏi thất thần Thẳng đến khi có người nghe tiếng vang thì chạy tới Ai ở đó đấy? Hắn bỗng thu lại ý cười cũng không quay đầu lại mà trầm giọng nói. Thế nào, ta ở chỗ nào còn phải nói trước với người một tiếng hay sao? Hai mắt tân thiểu mẫn không chớp, trực giác cảm thấy hắn cười hay không cười, khác biệt đến mức dọa người. Giọng nói giống như là thị thầm trong cuốn họng, nhưng khi lọt vào tay, lại gây chấn động, hàm chứa một cổ sát ý lạnh lùng. Là, là nô tài không biết, không biết thành công công ở trong này, nô tài, nô tài lập tức lui ra ngay ạ. Người tới không phải ai khác, Đúng là La Nhượng Hắn gần như là té mà rời đi Cái này thật sự khiến cho Tân Thiểu Mẫn mở rộng tầm mắt Tuy La Nhượng không phải là đại ác nhân Nhưng hắn là trưởng quản của Ngự Thiền Phòng Phía dưới hắn có mấy trăm người Không khỏi có chút ngạo mạn Đối với người khác thì bên mặt hất hàm sai khiến Cũng không tránh được Vậy mà hắn ở đây Trước mặt vị thành công công này sợ tới mức xưng nô tài Đại khái là quan hệ phẩm cấp đi Không biết vị Thành Công Công, người bên cạnh hoàng thượng này, hàm mấy phẩm nhỉ. Mà hắn, vô tâm để ý đến tâm tư của Tân tiểu Mẫn, không hiểu bản thân mình thế nào, lại lần nữa cười với vị tiểu thái giám này. Cười, hắn đã bao lâu rồi, lại không cười vui vẻ đến như vậy. Từ trong nội tâm, cảm thấy vui vẻ như vậy ư. Đại ca, à, à không, Thành Công Công, nô tài có tội rồi. lợm lời nói có nghĩa dùng một chút không biết có đủ biểu hiện thành ý của nàng hay không. Thật sự, không thể trách nàng được. Nàng không làm qua thái giám, không hiểu quy củ, không phải là nàng cố ý gọi hắn là đại ca. Thái giám chắc là không thể kêu đại ca nhỉ. Hắn thấy nàng cúi thấp đầu, kinh sợ, không hiểu sao lại sinh ra một cổ ảo não. Đang muốn phấp tay áo bỏ đi, nhưng nhìn hai tay nàng dơ khoai lang thật gần, gần như là chưa từng quên lấy khoai lang hói lộ hắn, khiến cho hắn không tự chủ được. Sinh ra một cổ ảo tưởng Lấy trong hộp đựng thức ăn trong tay ra Một khói bánh ngọt Chậm rãi đưa đến trước mặt nàng Rồi lại chậm rãi di động lên Rồi lại di động xuống nói Thơm quá Đây là mùi đường đỏ mật hạnh đào Mũi nàng ngửi ngửi Hai mắt nháy nháy nhìn khối điểm tâm giữa không trung kia Nháy mắt Tiếng cười lại vang lên Nàng ngây người nhìn Giật mình Mình đói bụng đến mức hỏng rồi Hình tượng đã không còn sót lại chút nào Nhưng mà mặc kệ đi, nàng vẫn muốn mặt mũi, không thể lại phóng túng bản thân được. Nàng ho nhẹ một tiếng, vụn trợm nuốt một ngậm nước miếng, vặn vần gian nan nhét khoai lang vào tay hắn rồi nói, Thành công công, kêu ta là đại ca. Hắn thích được gọi là đại ca, thích cách gọi sang sản không có tâm cơ này. Đại ca, khoai lang này nhớ phải ăn nóng, tuy rằng lạnh cũng có mùi vị, nhưng nhưng ta thích ăn nóng hơn. Nói thật, nàng cũng cảm thấy các gọi đại ca thật thoải mái Nên nàng lại tiếp tục nói Hắn nhướng đôi mày rậm Đặt khoai lang vào trong hộp đựng đồ ăn Giống như là không chút để ý rồi nói Khoai lang này để vào đây Vậy bánh ngọt này liền không có chỗ để Tại cho ngươi Hai mắt nàng sáng lên trả lời Có thể được chứ Cầm lấy Hắn ném bánh ngọt đi Tân thiểu mẫn là người ra sao Nàng tốt nghiệp cảnh đại Tuy rằng làm công viên chức, nhưng mà judo không thủ đạo cũng biết vài nước cơ bản. Nếu nàng tiếp không được, thì thật muốn rơi xuống núi về nhà thôi. Chỉ thấy nàng đưa tay đón, sau đó nhịn không được cắn một miếng. Mùi vị mềm mịn mịn, kèm với ngọt ngào. Hơn nữa, ôi cha một khối hạnh đào lớn nha. Hoàng thượng muốn ăn có thể nhỏ hay sao? Vâng, đại ca nói đúng, hoàng thượng muốn ăn thì đương nhiên... Ngay lúc này, nàng đã cắn miếng thứ hai, liền nhả ra rồi nghiêm mặt nói. Đại ca, hoàng thượng ăn, ta ăn như vậy thì... Là tử tội đấy. Tân thiểu mận hít một hơi, thân mình như cây liễu, lung lay sắp đổ xuống. Không phải chứ, mệt nàng còn cảm thấy hắn là người không tồi, đổi khoai lang lấy bánh ngọt. Vậy mà cả đám thái giám này đều biến thái không tim không phổi. Truyền lấy chuyện chỉnh người làm thú vui chứ thấy nè như bị lời phách đánh trúng hắn không khỏi cười người không nói ta không nói thì lấy ai mà biết tần thiểu mẫn nghe vậy nháy mắt biết rằng mình được sống vẻ mặt ái náy lại thật ra có lỗi rồi nói đại ca người thật tốt nàng đúng là tệ vừa mới mắng hắn trong lòng à bảo hắn không nói ra sớm chứ người mau ăn đi tần thiểu mẫn lập tức há mồm ăn chứng cớ phạm tội vào trong miệng Ăn hai ba lần, liền lộ ra khuôn mặt hỏa mãn vui vẻ, khiến cho hắn không khỏi cười vui trong lòng. Hắn nói, Cái này ta cũng cho ngươi. Nói xong, hắn lấy ra hai cái bánh bao ở tầng thứ hai của hộp đựng thức ăn. Thật sao? Thật sự có thể chứ? Nàng kích động hỏi, nước mắt xuất hiện trong mắt. Đại ca, có phải, có phải sẽ hại người bị mắng hay không? Nếu như bị phạt thì làm sao bây giờ? Ôi! Đại ca đúng là người tốt nhất trên đời, là người đối với nàng tốt nhất từ khi nàng đến thế giới này. Quả nhiên, trong thế giới đen tối này, cũng có thể tìm được một tia ánh sáng nhàn nhạt. Hắn cầm bánh bao trong tay nói, Nhưng người phải nói cho ta biết, bên trong bánh bao là cái gì? Tân Thiểu Mẫn hiếp mắt lại, chậm rãi hít một hơi, rồi đột nhiên cười nói, Bên trong bánh bao có nấm, có tôm, có thịt, măng, hạt dẻ, Còn có, còn có lòng đỏ trứng Tiểu thái giám này là cậu chuyển thế sao Nếu không sao, cái mũi là lợi hại như vậy Lúc trước khi hắn thốt ra đường đỏ mật hạnh đào Liền khiến hắn kinh ngạc Không nghĩ tới bây giờ càng làm hắn giật mình hơn Đi thôi Hắn bất ngờ nói Đi đâu ạ Hắn không trả lời Đi đến bên ngoài ngữ thiền phòng Chỉ thấy la ký của người vẫn an Hắn nhân tiện rồi nói Sau này, đừng để cho hắn trực. Mặc kệ hắn là na nhất bang, giờ mẹo bắt đầu làm việc, giờ tốt thì nghỉ ngơi. Nô tài đã biết ạ. Giờ tốt canh ba ngày mai, gặp ngoài Ngọc Tuyền Cung. Nói dứt lời, hắn bỏ đi thẳng. Nàng ngây ngốc, một lúc lâu sau thì mới biết quy định thời gian làm việc cho nàng, còn ước hẹn với nàng. Đại ca, người đúng là thật tốt. Chương 3 Từ sau khi thành hâm bảo vệ nàng trước mặt la ký, cuộc sống của nàng tại ngữ thiền phòng thực sự đã trở nên hưởng bơm xưa gió, khiến cho mọi người đỏ mắt vì ganh tị. Nàng bắt đầu làm việc vào giờ mão đến giờ tuất là xong. Hơn nữa, trọng điểm ở chỗ, nàng không cần rửa rau, chỉ cần lấy đồ ăn. Đôi khi cần có thể ăn điểm tâm, mà chuyện làm người ta vui vẻ nhất là sau khi xong việc, nàng còn có một bữa ăn khuya. Cũng không phải nàng muốn nói, Nhưng vị đại ca kia thật ra cũng là người tốt, ngoại trừ có chút kỳ quái, trên cơ bản cũng không có gì để soi mối. Không đoán ra được sao? Hắn đè hợp thức ăn, cực kỳ hứng thú rồi hỏi. Tân thiểu mẫn hơi hiếp mắt lại, chậm rãi ngửi ngửi, không bỏ qua bất cứ dấu vết nào rồi nói. Um, đại ca, ta nghĩ trong này có nguyên liệu chính là cụ ấu, nhưng ta lại không biết tên của món này, Huỳnh có biết không? Cụ ấu có một cái tên cổ Nhưng mà ta Thôi cho ngươi nè Không không chờ ta chút nữa đi Ta chắc chắn sẽ nhớ ra Nàng đẩy hộp cơm về phía hắn Dứt khoát nhắm mắt lại suy nghĩ Đột nhiên đầu lại bị cái gì đó đập trúng Khiến cho nàng phải mở mắt Ánh mắt ai oán Ánh mắt đó của ngươi là sao Hắn tức giận liếc nàng một cái Nhặt hung khí đập trúng nàng Từ dưới đất lên rồi nói tiếp Là hạt dẻ chín hạt dẻ sao? Nàng nhận lấy, ngẩng đầu nhìn lại, kinh hãi nhìn cành cây. Từng chùm hạt dẻ vẫn còn được bao bọc trong vỏ đầy gai. Ồ, thì ra đây là cây hạt dẻ. Đúng là, đúng là có nhiều hạt dẻ thật đấy. Nàng hô lên đầy ngạc nhiên, chỉ rằng sắc trời khá tối, nàng chỉ có thể nhìn được một ít. Chỉ là nắm những hạt dẻ trong tay, làm cho nàng bỗng nhiên nhớ tới. Hạt dẻ nước, ta nhớ ra rồi, chính là hạt dẻ nước. Nó sinh trưởng trong nước, Cho nên gọi là hạt dẻ nước. Thành hâm nhìn nàng vui vẻ, Khoa chân múa tay, Giống như gặp được một chuyện vui trong cuộc sống, Khiến cho hắn không khỏi mỉm cười nói, Người đó đúng rồi, Ăn đi. Vừa rồi, Hắn đã muốn nàng ăn, Nhưng không nghĩ tới. Nàng kiên trì phán đoán rồi mới nhận, Nói hắn thích việc làm khó dễ nàng, Nhưng hắn cảm thấy bản thân nàng cũng chơi đến nghiện. Không thể không nói, Khu giác của nàng thật sự rất tuyệt Mặc kệ là bị hắn thử như thế nào Gần như là không có món ăn nào Mà nàng lại không đoán ra được Đó tại đại ca Nàng đón lấy hộp cơm như là việc đương nhiên Mở nắp ra Có mấy món đồ bên trong Vẫn còn rất ấm Có vẻ như là vừa lấy ra từ ngữ thiên phòng So với lương khô nàng thường ăn Thì thật sự là tốt đến mức không thể tốt hơn Đại ca huynh, huynh có muốn ăn chút hay không không cần đâu nàng gấp đồ ăn cho vào miệng nhớ tránh ánh mắt nóng rực hơi nghi ngờ của hắn rồi nói huỳnh không thấy đói bụng sao ta không đói bụng nàng lại gấp thêm hai miếng trong ánh mắt chăm chú của hắn cuối cùng cũng không nhịn được rồi hỏi đại ca huỳnh thật không đói bụng mà sao lại cứ nhìn ta trầm trầm như vậy chứ nàng thở dài gấp một miếng đồ ăn đưa trực tiếp lên đến bên miệng hắn nói đại ca Người ăn chút đi Hắn quay mặt đi, nàng lại kiên trì đưa đến bên miệng, làm cho hắn không thể không há miệng. Đúng rồi, chắc là huynh rất đói, nếu không thì nhìn ta chăm chăm làm gì chứ? Đúng là người dở hơi này, đúng thật là quái dị, làm cho nàng dạo này bị nhìn đến mức tâm hoảng ý loạn. Hắn chợt hỏi, người không nghĩ tới là đồ ăn này có độc hay sao? Nàng ngừng lại, lập tức phá lên cười ha ha. Ôi đồ của hoàng thượng ăn sao mà có thể có độc được chứ Vì vậy ca này đúng là Có một thật xấu chính là thích hù dọa nàng Nàng cũng không nắm rõ cung quy Cho nên thường bị hắn dọa cho đến ngững người Nhưng lâu dần thì cũng quen Chính là đồ của hoàng thượng ăn mới là có độc đấy Cho nên là hắn mới không thể nào hiểu được Vì sao mỗi lần nàng ăn cái gì Cũng có thể buông lỏng thoải mái như vậy Đủ để khiến cho hắn thèm nhỏ dãi Cân thiểu mẫn nháy mắt mấy cái, nhìn về phía hộp cơm, nhớ tới chuyện Hà Bích từng nói qua rằng thọ ương từng là thái giám thử đọc cho hoàng thượng. Nàng không thể bình luận rằng cuối cùng là do hoàng thượng không tốt đến mức có người muốn làm phản hay là có người lòng lan dạ sối. Hơn nữa, có lẽ cho đến ngày nàng có thể ra khỏi cung, việc này cũng không đến phiên nàng quản. Hắn cười nheo mắt hỏi tiếp. Người không dám ăn ư? Không phải... Chỉ là cảm thấy... Cảm thấy đồ ăn ngon như vậy lại cho thêm độc, không phải là quá phung phí của trời hay sao? Nàng cuối xuống tiếp tục gắp đồ ăn lên ăn. Hắn giật mình nhìn nàng. Chỉ vì đáp án của nàng nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn chỉ định dọa nàng, nhưng nàng lại không những không sợ độc mà lại sợ không có đồ ăn. Hắn hỏi, Người tên là gì? Tân Thiểu mở nghe vậy, vẻ mặt cảm động dương mắt. Đại ca... Ta tên là Thiểu Mẫn Nàng không chút do dự nói ra tên thật của mình Đại ca nguyện ý hỏi tên nàng Có nghĩa là hắn thật sự xem nàng như bằng hữu rồi hay sao Lúc trước có mấy lần nàng định tự giới thiệu Nhưng cứ lần lượt bỏ qua cơ hội Vì thế mà từ bỏ Hắn sẽ gọi tên nàng Là Thiểu Mẫn hay sao Đại ca để cho tất cả cây vẽ đều đã chính Có thể đến hái ăn hay không Nàng chỉ vào hạt dẻ đã phá vỏ trên đất Huynh biết không, nếu xào qua hạt dẻ với đường và cát, thật sự là ăn rất là ngon đấy. Giọng nói của đại ca thật sự trầm thấp, im tay, trầm hùng như tiếng đàn violon. Khi gọi tên nàng, không hiểu sao tim nàng lại đập nhanh hơn. Nếu như không có gì để nói, sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hắn không khỏi buồn cười liếc nhìn nàng rồi nói, Ta chưa từng nghe qua phương pháp này bao giờ. Ồ, vậy sao? Chứng tỏ là ở đây không ai làm như vậy đâu. Nàng bóp cổ tay, nhìn cây rồi than thở. người ăn đồ ăn của ngươi đi, ta muốn về Ngọc Tuyền cung rồi." Hắn thúc giục. Tuy nàng muốn ăn uống phóng khoáng như thường ngày, nhưng thật sự có chút khó khăn, bởi vì đũa của nàng chỉ cần vừa chuyển động, ánh mắt của hắn lại tập trung vào đó, hơn nữa lại cố chấp đứng trước mặt nàng, khiến cho nàng không thể tự nhiên được, không thể trách nàng. Không ai có thể bình tâm bình tĩnh mà khi ăn cơm mà lại có người nhìn mình chầm chầm như vậy. Hơn nữa, đối phương lại còn là nam nhân trưởng thành, rất khá. Không, hắn là thái giám cơ mà, không thể tính là nam nhân. Nhưng hắn lại có vẻ ngoài thật sự rất nam tính. Tuy có hơi gầy, nhưng thân hình cao. Hơn nữa, khuôn mặt lại thật sự rất quyến rũ mắt nhìn của người khác. Thuộc dạng hoa mỹ nam, chính là chỉ nam nhân đẹp. Làm thái giám thật sự khiến cho người ta tiếc nuối mà Càng tệ hơn là Có thể đừng nhìn nàng chầm chầm được không Điểm này khiến cho nàng vừa yêu vừa hận Lại không thể nào mà quen được Gắt chuyện đại ca sang một bên tiểu mẫn cũng không thể thích ứng được Với cuộc sống trong cung Đại khái phải nhờ đại thông giải thích vấn đề Tuy nói đã là mùa thu Nhưng thời tiết lúc này Vẫn còn thật sự oi bức Có khi sức lực còn nhiều Mấy người cùng làm việc sẽ đổ đầy mấy thùng nước Cả nhóm người ngang nhiên để lộ ngực, lau thân thể. Có người nào cảm thấy quá nóng còn có thể trực tiếp cởi sạch, nhanh ngang tắm rửa cạnh hùng gỗ. Nàng nghĩ là do mọi người cho rằng tất cả đều giống nhau, không có gì để che giấu. Nhưng vấn đề là nàng thật sự không giống bọn họ. Dù cho có nhiều thái giám có vẻ ngoài thanh tú như cô nương, nhưng mà vừa nhìn bộ ngực bằng phẳng thì liền biết cân tướng. Cho nên nói nàng có thể xen lẫn ở trong đám thái giám cũng không khó hiểu. Có thể nói là không có sơ hở. Nhưng dù sao, nàng vẫn là nữ nhân, mà còn là người văn minh. Nàng hiểu rất rõ đạo lý, phi lễ chớ nhìn. Cho nên trong thời gian đoàn người tắm rửa, nàng tận lực trốn tránh. Nhưng vấn đề là, nàng phải tắm rửa như thế nào đây? Khú giác của nàng cực kỳ nhảy bén, không muốn người thấy mùi trên người mình. Càng không muốn để người khác ngửi thấy mùi mồ hôi của bản thân, cho nên nàng luôn nhân lúc không có ai trong phòng, nhanh chóng lao người, nhưng mà lao người chỉ có thể đổi lấy sự sảng khoái ngắn ngủi. Nàng thật sự muốn được ngâm mình ở trong nước. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng cũng nghĩ tới một địa điểm tốt. Nhân lúc trời còn sáng hẳn, Tân Thiểu Mẫn nhanh chóng chuồn vào Ngọc Tuyền cung. Ha ha, nàng và đại ca luôn hẹn gặp nhau ở chỗ này, chưa từng gặp ai khác bước vào tòa cung điện này. Cho nên cho nên nàng không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện Mà nơi nàng đang tới chính là một hồ nước Nàng đã đến đây lúc trời còn chưa tối Phát hiện hồ nước này trong suốt Có thể nhìn thấy cá ở bên trong Cho nên nàng cả gan tắm rửa Chậm rãi mà tắm rửa Nàng dùng mũi chân thử nhiệt độ của nước Hơi lạnh hơn suy nghĩ của nàng Nhưng muốn tắm nước nóng là ước mơ quá xa xỉ Hiện tại nàng không dám mong ước gì nhiều Có chỗ an toàn để tắm, nàng đã có thể cười trộm rồi. Thoải tắt đang lòng, nàng nhanh chóng tháo dây lưng, cởi bỏ dây bó, dần dần bước vào trong hồ nước. Nàng phát ra tiếng cười nho nhỏ, nhưng lập tức lại nở nụ cười thỏa mãn. Ôi, thật thoải mái, đây mới chính là tắm rửa. Nước hồ bao quanh người nàng, nói không hết cảm giác sung sướng này. Nàng nằm ngửa trên mặt hồ, trông thấy những ngôi sao sáng trên bầu trời nhưng nàng lại không tìm thấy sao bắt cực và sao bắt đẩu, bởi vì nơi này không phải là bắt bán cầu, hay vì đây là một thời không khác nhỉ. Mấy vấn đề này nàng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, bởi vì nó cho cùng, dù nàng đã ở nơi nào, cũng không thể thay đổi được việc chính là vận mệnh của nàng đã khác. Cho nên, trời sinh vôi sinh cỏ, ăn thật no, ngủ thật ngon, là những yêu cầu cơ bản của nàng đối với cuộc sống. Cho dù nơi này khó khăn, hỗn tạp, Nhưng nàng muốn nghiêm túc lăn lộn Mới không uổng công chuyến đi lần này Đang suy nghĩ Một làng hương thơm của đồ ăn theo gió bay đến Mùi hương cực nhạt Hướng gió đang đến là từ Bắc đến Nam Vậy Nàng lập tức chìm vào trong hồ Muốn xác định xem có ai xuất hiện từ hướng đó hay không Thiểu Mẫn sao Tân Thiểu Mẫn sửng sốt Đại ca Ôi trời sao đại ca lại ở đây nhỉ Ngươi làm gì trong này vậy Câu hỏi của hắn cũng là đồ thừa, bởi vì hắn đã sớm thấy rõ từ lâu. Vừa rồi, lúc hắn muốn đi ra từ sau núi giả, mơ hồ nghe được tiếng nước. Mặc dù cảm giác là không có khả năng có người cả gan dám đến Ngọc Tuyền Cung, thậm chí còn đến hồ nghịch nước. Hắn tận lực giảm nhẹ bước chân, tiến lại gần, chỉ thấy trong hồ có người. Đột nhiên, người đó quay lại. Trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy mặt nàng, tóc nàng, thân hình của nàng. Chính là nữ nhân Chính là Tân Thiểu Mẫn Vậy Tân Thiểu Mẫn là nữ nhân Ta, ta, ta chỉ bắt cá thôi Nàng vừa nói Vừa vụng trở bò lên bờ Định mặc đồ trong thời gian ngắn nhất Nhưng trong thực tế Thì đây là một việc có độ khó rất cao bởi vì toàn thân nàng ướt đẫm Dù đã chuẩn bị khăn lâu Nhưng hiện tại nàng không có cách nào Để lau tóc và lau người Hay thế, trong lòng hắn mắng thầm Ngầm mở to mắt khiến cho hắn kinh ngạc không chỉ bởi vì nàng là nữ nhân, mà bởi nàng là nữ nhân là giả làm thái giám tiếng cung, có thể là âm mưu nào đó. Hành động này cũng giống như là phản bội, khiến cho trong lòng hắn xuất hiện sự giận dữ tột cùng. Cầm tức trừng nàng lại nhìn thoáng qua thân hình nửa trần trụi của nàng, đột nhiên hắn dừng lại. Nếu nàng mang theo quỷ kế vào cung, sao lại không có chút phòng bị chứ? Nơi này không có đèn, ánh trăng mờ ảo, Hắn thấy được rõ ràng là nhờ nhãn lực tốt, nhưng nàng không có khả năng nhìn thấy chính bản thân mình, cho nên lại vẫn bối rối mặc quần áo, không nhìn về phía hắn, không phát hiện ánh mắt của hắn. Khi tìm đai lưng, đã quên thắt dây áo. giang tế bị phái tiếng cung, có thể bối rối giống như nàng hay sao? Nhớ lại tính cách thẳng thắn rộng rãi của nàng, tướng ăn không điều bộ kia, sao có thể giao trọng trách này cho nàng được chứ? Nhưng mà nàng lại là cô nương đang giả dạng thái giám chuyện ấy là việc không thể chối bỏ được trong lúc này hắn không phân biệt được mình buồn bực là vì nàng có thể là gian tế hay là vì tất cả những điều tốt đẹp của nàng chỉ là diễn trò thở dài hắn nhặt đai lưng trên mặt đất lên rồi đưa cho nàng bị đai lưng chạm vào tân thiểu mẫn hơi cứng người sau đó nhanh chóng nhận lấy rồi nói đa tạ, đa tạ đại ca Nàng miệng nói ta làm Nhưng nhanh chóng có gì đó không đúng Rồi không khỏi hỏi lại Đại ca Mắt Huynh tốt lắm hay sao Không Cũng tồi lắm Vậy vậy sao Huynh lại có thể nhặt được đai lưng của ta Nàng đã thỏi tắt đèn lồng Trên tay đại ca cũng không cầm đèn Vậy làm sao mà hắn thấy được nhỉ ừ, Bởi vì là ta đã dẫm lên nó Ồ vậy à Nàng an tâm rồi nhanh chóng mang thắt lưng vào, sau khi kéo chỉnh lại y phục lại nhanh chóng dùng khăn lau mái tóc dài rồi hỏi người bên cạnh. "Đại ca, làm sao mà huynh lại đến đây?" Dù cho là trời đã rất tối, ánh trăng mờ ảo không nhìn thấy rõ, nhưng lúc nãy nàng trần truồng lên bờ, dù thế nào nữa thì cũng cảm thấy thật là thẹn thùng. "Ta chỉ là đi ngang qua." Hắn ngàn nhiên xem xét nàng, từ đầu nàng đã không biết bản thân mình lao tóc Là hành động tràn ngập hương vị của nữ nhân Thế nhưng Ta vừa mới ngửi được mùa đồ ăn Là từ đầu kia đến Không phải là từ ngoài điện Nếu là ngoài điện có động tĩnh, Nàng sẽ phát hiện Nhưng hắn lại từ trong điện đi tới Khiến cho nàng không có phòng bị Chắc chắn Đời trước người đúng là con chó đấy Hắn đưa đồ ăn mang theo cho nàng Dễ dàng về sự chú ý của nàng đi Này Bên trong có đồ ăn khuya không dùng có vài cái bánh bao, người có muốn nếm thử hay không? được sao? nàng liền đưa tay đón lấy, mở nắp hộp lên, lập tức nhớ mày nói đại ca, sao? Ừ, sao bên trong lại có mùi thuốc súng vậy chứ? hắn nghe như vậy, ngay ra một lúc, nhận lại hộp đựng thức ăn ngửi ngửi, thì chỉ nghe được mùi thịt kho tàu cùng với cá, mùi hương ở bên trong có thể che giấu bất kỳ mùi hương nào. Nhưng mà, nhưng mà nàng ta lại phát hiện ra được Càng quỷ dị là Sao nàng lại ngửi thấy mùi thuốc súng Mà lại khẳng định chắc như vậy chứ nhỉ Ta, ta không ngửi được mùi gì cả Nhưng mà, đây là mùi thuốc súng đen Sao trong hộp đựng thức ăn Là có mùi này nhỉ Đại ca à, Huỳnh lấy hộp thức ăn này ở đâu vậy Nàng ngửi ngửi như mày nói Nàng biết rằng Mình không nên lo chuyện bao đồng Nhiều chuyện không bằng bớt chuyện Nhưng mà chuyện hỏa dược là việc không thể nói đùa được, nếu không chuẩn bị tốt thì sẽ gây ra chết người. Tất nhiên là ta lấy từ ngữ thiện phong. Sau khi nhìn kỹ nàng thật lâu, hắn nói tiếp với sự thăm dò. Làm sao mà một tên thái giám như ngươi có thể biết được nhiều việc như vậy chứ, ngay cả thuốc súng mà cũng phân biệt được hay sao? Khi nàng nói thuốc nổ đen, trong lòng hắn buồn bực, giống như là đã bị người ta bóp chặt. Nàng không nên hiểu Càng không nên biết được tên của thuốc súng Tất cả những thứ đó đều nói lên rằng Nàng tiến cung là có mục đích Nghĩa là tất cả những thẳng thắng Ngay từ đầu của nàng Tất cả đều là giả dối Mệt cho hắn Đã còn một lòng tìm lý do cho nàng Nào ngờ nàng lại là Ngừng một chút Hắn kinh ngạc nhìn nàng Nàng là ai chứ Lại có thể khiến cho hắn tìm lý do cho nàng Có thể khiến hắn hết lần này Tới lần khác như vậy nhỉ Chỉ vì nàng là tri kỷ khó gặp, Chỉ là thân phận của nàng khiến hắn không thể không phòng bị. Ta... Nàng ngây ra gãi gãi mái tóc ướt, Rồi nói, thật ra cái này thì nên nói sao nhỉ? Nàng không muốn giấu giếm hắn, Nhưng nàng cho rằng, Nàng có nói thì hắn cũng sẽ không tin, Cho nên phải nói vòng vo Sau khi suy nghĩ xong, Nàng dứt khoát nắm lấy tay hắn rồi nói, Đại ca, Chúng ta đến một nơi nào đó rồi nói chuyện đi, ở đây tối quá. Nơi này đúng là quá mờ ảo, tối đến mức nàng không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng dị thường khiến cho nàng không khỏi cảm thấy tâm hoảng ý loạn, ngay cả nói chuyện cũng khó mà mở lời được. Hắn vốn định rút tay về, nhưng sau đó lại đi theo bước chân của nàng. Đi đến gần cửa cung, dưới tàn cây hạt dẻ trời vẫn tối như cũ, nhưng ít đi rất nhiều bóng cây. Đối với nàng mà nói đã sáng hơn rất nhiều. Người muốn nói cái gì? Hắn cho nàng một cơ hội cuối cùng, chờ nàng thuyết phục mình. Ừ, thật ra, lần đầu tiên ta gặp đại ca là mới tỉnh dậy sau hôn mê. Đau óc ta trống rỗng, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cho nên mới giữ lấy đại ca hỏi những vấn đề kỳ quái. Hắn khẽ nhết lông mày, nhớ lại đêm ấy, phản ứng của nàng thật sự là rất kỳ quái. Cho nên là... Ta biết một số việc là có căn cứ vào bản năng Nhưng mà đến việc ta là ai Ta cũng quên đi mất Nhưng việc này ta lại không thể nói với người nào được Chỉ có thể ngoan ngoãn làm tốt công việc Mà người ta giao cho mình Nhưng may mắn là ta đã gặp được đại ca Khiến cho cuộc sống của ta tốt hơn rất nhiều Đây là nàng nói nửa giả nửa thật Cũng không tính là nói dối Hắn không nói gì Nhờ mắt hỏi Nếu như người đã quên tất cả Sao lại nói với ta Người tên là Thiểu Mẫn À À bởi vì ta cảm thấy như là ta đang sống Một cuộc sống mới Cho nên tự đặt cho mình một cái tên Nhưng mà mọi người vẫn gọi ta là Thọ ương Sao đầu đại ca lại suy nghĩ nhanh như vậy chứ Tì tiện liền có thể tìm ra Sơ hở của nàng Khiến cho nàng rất vất vả mà ứng phó Thật sao Hắn hoài nghi hỏi lại Không bám theo hoài nghi của hắn Nàng nói thẳng Nhưng mà trước mắt mới là chuyện quan trọng Đó là phải điều tra thêm Vì sao mà hộp cơm ngự thiền phòng Lại có mùi thuốc súng như vậy Đây chính là đồ ăn của hoàng thượng Nếu mà sai lầm như vậy Đúng là không ổn đâu Nàng nhất định phải nói Nàng thật sự không phải là người nhiều chuyện Nhưng bây giờ Việc này liên quan đến đại ca Nếu hắn xảy ra chuyện gì Thì thật sự nàng rất khó chịu Người quan tâm hoàng thượng như vậy Chẳng lẽ Người ở ngữ thiền phòng chưa nghe đến chuyện của hoàng thượng hay sao? Hắn vuốt môi cười cười, rồi lại nói tiếp. Hắn lại là tên sát tinh. Sát tinh sao? Nàng cười gượng hỏi lại. Thân là người bên người của hoàng thượng, hắn cũng nói hoàng thượng như vậy. Trong lúc nhất thời, cũng không vân rõ, hắn đang thử thăm dò hay là đang trào phúng nàng. Chuyện đó không hề có căn cứ, nếu người bên cạnh cứ vô cớ tử vong, Thì có thể bị nói là sát tin Thì trong cung của chúng ta thật là không ít sát tin đâu Sao chứ? Ừ thì thật nha Giống như là Lai Phúc lòng cùng với ta này Hắn từ 3 tuổi đã không có cha 5 tuổi thì không có mẹ Đến khi 7 tuổi thì đệ đệ muội muội đều không còn Từ đó thì một thân một mình liền vào cung Còn có một người nữa Tên là Lai Xuân Cũng tương tự như vậy đấy Còn như ta này Cái gì cũng quên mất Dù ngoài cung có người nhà muốn chờ ta thì cũng như không thôi, vậy thì ta cũng là sát tinh hả? Nói thật, nàng cũng là một cô nhi, ngay từ đầu cái gì cũng không có, cho nên dứt khoát thi vào đại học cảnh sát, chẳng những có tiền xài vặt, còn được cung cấp ký túc xá, thực sự thì quá phù hợp với yêu cầu của nàng. Nàng nói tiếp, nhưng mà ngược lại, có một cách nói như thế này, dĩ sát chế sát, có nghĩa là giống như lấy đọc trị đọc vậy, Chúng ta ở trong cung đối đầu với sát tinh hoàng đế, không chừng là kiềm chế lẫn nhau. Hắn hứng thú nhìn nàng rất lâu, rồi bất ngờ hỏi. Cho nên, tiểu sát tinh như ngươi, muốn đến bên cạnh hoàng thượng à? Không không không, ta không nghĩ như vậy đâu. Không cẩn thận trong thấy mặt của hắn, cũng có thể bị giết chết. Cá tính không tập trung này của nàng, hẳn là không thích hợp. Nàng nói. Nhưng mà nếu hoàng thượng cũng như huynh, Ừm, nếu như mà hoàng thượng có tính cũng giống như huynh vậy Thì ta cũng sẽ đồng ý đấy ừ, Giống ta sao? Đúng vậy, bởi vì đại ca đối xử với ta rất tốt Ta mới có thể lo lắng Nếu hoàng thượng xảy ra chuyện gì Thì sẽ ảnh hưởng đến huynh mà Ngươi đang sợ Nếu không có ta Thì sẽ không có ai bảo vệ ngươi thì có ấy chứ Ừm, cũng đúng nha Có lẽ hôm nào đó Nàng sẽ rời cung Còn cần hắn che chở cho nàng hay sao? Nàng đây là uống nước nhớ nguồn Hiểu được có ơn thì phải báo đáp Khóe môi hắn hơi nhét lên Nhãn lực hắn vô cùng tốt Dù trong bóng tối Hắn cũng có thể nhìn nàng rõ ràng Tóc dài của nàng rối tung Lộ ra khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nho nhã Nhưng mà hấp dẫn người ta nhất Chính là cặp mắt kia Giống như là biết nói Lại không giấu được tâm tư Còn có cái miệng đó Rõ ràng là nhỏ nhắn Để mà mỗi lần ăn thì cứ phải nhét đầy miệng Nhai nhai rồi cười hiếp mắt Giống như là đang ăn thứ gì đó rất là tuyệt vời Đại ca huynh nhìn ta làm gì vậy Bây giờ nàng đâu có ăn gì Không cần nhìn nàng bằng ánh mắt như thế Nhìn như là muốn ăn nàng vậy ấy Hắn hoàng hồn Rồi hư lạnh nói Dám nói hoàng thượng là sát tinh Thiểu mẫn Người dù có 10 cái đầu Cũng không đủ để chặt đâu diệt cơ Sao đột nhiên là đi nảy đời tài như vậy chứ Không phải là nàng muốn nói Nhưng mà suy nghĩ của đại ca nhảy vọt quá nhanh đi mà Nàng nói tiếp Dù sao hoàng thượng cũng không nghe thấy được Chỗ này chỉ có đại ca với ta Đột nhiên nàng nhớ đến đại ca là người hầu bên hoàng thượng Rồi nàng nói Đại ca huynh sẽ không nói cho hoàng thượng đi đây chứ Nàng nơm nếp lo sợ Dương mắt nỗ lực cười nịnh nọt um, Người nói thử xem Hắn cười đầy vẻ túng mỹ mê người Đại ca à, hổ dữ không ăn thịt con mà. Nàng len lén nắm chặt vạt áo của hắn. Người nói hoàng thượng là sát tinh trước, không phải là nàng cơ mà. Ta không thể sinh ra ngươi được đâu. Hắn cười trầm nói. Đại ca à, thấy hắn cười, nàng liền biết là hắn nói đùa. Nhưng vấn đề là, dù trái tim nàng mạnh mẽ, cũng không chịu nổi việc hắn nhiều lần làm cho nàng hoảng sợ. Nhất là khi đối phương nhắc đến hoàng đế, nàng chỉ có thể chờ chết. Hắn vẫn cười như cũ, không nói, không đáp, mặt nàng níu níu kéo kéo. Nàng không phải là gian tế nhỉ? Tùy ý bị hắn nói chuyện khác, quên hỏi chuyện thuốc súng trong hộp cơm. Nàng lấy đâu ra nhiều tâm nhãn, lấy đâu ra bản lĩnh làm gian tế chứ? Dĩ kỹ, tâm tình hắn đã tốt hơn. Hắn nói, đồ bên trong ngươi đừng có ăn, ta dẫn ngươi đi ăn chỗ khác ngon hơn. Được nha, được nha, đại ca... Ta đói rồi, vừa mới nghịch nước trong hộp một chút thì ta cũng đói lắm. Không phải ngươi nói là ngươi tới bắt cá hay sao? Ừ, đại ca, câu nói kia không phải là rất ngốc hay sao? Cho nên, ý của ngươi là, ta rất ngốc thì mới tin ngươi có đúng hay không? Đại ca, đại ca, huynh tha cho ta đi mà. Nàng thừa nhận, nàng tứ chi phát triển hơn đầu óc. Khi đói bụng, đầu óc sẽ chậm chạp hơn. Đừng có dùng lời nói để chiếm tiện nghi của nàng nữa. Hắn chưa chọc nàng, khiến cho nàng quay vòng vòng, tiếng cười không tự giác mà lại bật ra. Mấy ngày hôm sau, một tiếng nổ lớn vang lên trong đêm. Tại góc Tây Bắc Hoàng Cung, khu nhà kho của cung nhân cũng chính vì thế mà bị chấn động, không ai dám nằm ngủ tiếp. Tất cả đều xô cửa tông ra, mà Tân Thiểu Mẫn dường như là người đầu tiên chạy đến. Nhìn xung quanh một vòng, phát hiện nơi bốc cháy là phía đông bắc tại hậu cung của vị bên trên. Cách đó khoảng chừng mấy trăm mét Lai Phúc đang bình trần Vọt tới bên người nàng Nheo mắt lại đánh giá ngọn lửa phương xa Rồi đột nhiên cất tiếng nói Ôi tại sao lại có thể như vậy chứ nhỉ Lai Phúc Nơi đó là cung điện của hoàng thượng hay sao Tân Hiểu Mẫn gấp gáp hỏi Vài ngày trước Đại ca mang đến hộp cơm chứa mùi thuốc súng Sợ rằng hộp cơm này Đã bị động tay động chân Có người có ý định muốn nổ chết hoàng thượng Số phận hoàng thượng như thế nào Nàng không thèm quan tâm Nàng chỉ lo lắng cho an huy của đại ca thôi Không phải Đó là ngọc tuyển cung của hoàng thượng Ở bên kia kìa Cung điện mà dù ban đêm cũng không tắt đèn ấy Người có nhìn thấy hay không Đằng kia ấy Lại phút chỉ về hướng khác Chỉ thấy một tòa cung điện cơ hồ biến mất Trong rừng cây Nhưng từ giữa rừng cây Có thể thấy được ánh sáng đèn đuốc Như là ánh sao Vậy vậy chỗ ấy là chỗ nào Xem ra, nếu như không phải Ngọc Đức cung thì chính là Ngọc Thần cung. Đó không phải là Hậu cung sao?" Tân Thiểu Mẫn hỏi. Lai Phúc chưa kịp đáp lời thì đã có âm thanh của thái giám có phẩm giai hô lên. "Còn đứng bên kia làm gì? Nhanh, nhanh chạy đến mà dập lửa đi!" chồng nháy mắt, gian phòng cho cung nhân náo loạn hết, một nhóm người vội vàng mặc vội vàng quần áo rồi tiến về Hậu cung dập lửa. Từ Tuyên Khanh môn đi vào, Lúc đến lệ thủy môn Cung nhân các nơi đã tụ tập khắp ở đây Một nước từ trong giếng Từ bên trong hồ nước dân tạo Rồi vòng qua Ngọc Đức Cung Và Ngọc linh Cung từng người đi về phía Ngọc Thần Cung Ngay thời điểm rối loạn Tân Thiểu Mẫn bị người bên cạnh giữ chặt Nàng nhìn sang bên cạnh rồi hỏi Hà Bích sao Đi mau Nàng ấy nhỏ giọng nói Trang lẫn trong đám người Đi về phía nơi hẻo lánh Ngọn lửa thiêu phía chân trời Nung đỏ bầu trời Đường đi bốn phía cũng đang nhanh Hai người rời đi trong yên lặng Không ai phát hiện ra cả Ta đã dặn người mang theo túi thơm Quan trọng bên mình Người có mang theo hay không Có Lời vừa ra khỏi miệng nàng lập tức hiểu rõ ý của Hà Bích Người muốn dẫn ta rời đi lúc này hay sao Lúc này đây Hậu cung đang loạn thành một mớ Thật đúng lúc để rời khỏi đây Nhưng không thể nói với đại ca một tiếng Nàng cũng có chút tiếc nuối Ta chỉ có thể mang theo ngươi rời đi cửa hông góc Đông Bắc. Nhớ kỹ, nhớ hết những gì mà đã viết ở trong tờ giấy. Ngươi phải đi tìm người nhà của ta. Nhất định bọn họ sẽ thu nhận ngươi. Hà Bích gấp gáp nói, bước chừng cũng nhanh hơn. Đầu năm, ta mới nhờ Hoàng Công Công đưa ta ra khỏi cung được. Bọn họ sống rất tốt. Có nuôi thêm ngươi thì cũng không thành vấn đề gì. Ngươi đừng có lo lắng. Tần Thiểu mẫn đi theo, tốc độ theo rất nhanh nhưng lại không ngừng quay đầu nhìn. Nàng cũng không lo lắng tương lai gặp phải chuyện gì, cũng không thể từ biệt với đại ca, thật làm cho trong lòng nàng có chút khổ sở. Đi một đoạn đường, rẽ trái, rẽ phải trong hậu cung, lúc đến cửa hông, cũng không biết người đi hỗ trợ dập lửa thế nào, cũng không có ai để ý đến. Thọ ương, người ăn mặc như người trong cung, đi lại bên ngoài, sẽ không ai làm khó dễ ngươi. Lúc đi qua hai cửa lớn, Cứ nói là hoàng công công muốn ngươi đi làm việc, bình lính thủ thành sẽ không làm khó cho ngươi. Khi ngươi đến nhị trọng thành, lúc này trong thành còn chia thành các phố, dọc theo đường phố lớn đều là quán trà hay tủ lầu náo nhiệt Ngươi đến phố phong nguyên thì ra phải, rồi đi thẳng đến ngõ hẻm. Ngươi tìm người hỏi ngõ nhỏ, nhà của Hà Gia, thế là tìm được. Sợ nàng không rành đường phố trong thành, Hà Bích nhanh chóng nói qua một lần, Tân Thiểu Mẫn ghi nhớ tất cả, nhìn vẻ mặt lo lắng thay cho mình của nàng thì thấy trong lòng thật ấm áp. Từ trước đến nay, chỉ có nàng bảo vệ người khác, chưa từng được người ta chăm sóc như vậy. Chỉ nhìn ánh mắt của Hà Bích, nàng liền biết lúc còn sống, thọ ương và Hà Bích tình thân như tỷ muội mới có thể thương yêu nàng như vậy được. Thân phận người nhà của ta vốn không cao, chỉ là người làm trong phủ vương gia. Nhưng cha ta được vương gia đề bạc lên làm quân sư, Sau khi ta tiến cung Nghe nói cha ta quản lý một cửa hàng Khi người nhìn thấy cha ta Nhớ hỏi dùm ta xem Cái chân đau của cha ta đã khá hơn chưa Thân thể nương ta có tốt không Đệ mũi của ta sống có ổn hay không Hà Bích Người tiến cung từ bao giờ vậy Thật ra nàng muốn hỏi là Khi nào nàng ấy có thể xúc cung Lần nói chuyện này giống như là Nàng ấy vĩnh viễn không thể rời khỏi hoàng cung được vậy nữa Ta tiến cung đã gần được 5 năm rồi Vương gia đồng ý với ta, sang nằm sẽ để cho ta về nhà đoàn tụ. Khi nói, Hà Bích nở một nụ cười như là đang mong đợi. Ồ, vậy thì tốt rồi. năm sao có thể xuất cung? Như vậy thì, đến lúc đó ta muốn đón ngươi xuất cung. Tốt, ta đang cố gắng dồn tiền, chờ khi ta rời khỏi cung, chúng ta mở một quán nhỏ mà buôn bán. Được, được, được lắm. Nghe nàng ấy sắp xếp tương lai không tệ, khiến cho trong lòng nàng cũng vui lên rộn rã. Nhưng là bản thân ngươi ở trong cung, ngươi phải cẩn thận một chút. Một vương gia không giữ lời, khiến nàng khó tin tưởng. Mà người làm việc bên dưới thì sẽ phải làm việc gì? Không biết là tại sao nàng lại cảm thấy lo lắng cho Hà Bích? Hà Bích giúp nàng thu xếp việc xuất cung là bởi nàng ấy cũng phát hiện sự không thích hợp phải không? Yên tâm đi, ta là đại cung nữ của Ngọc Ninh Cung, là người ở bên cạnh Hoàng Hậu. Tháng ngày trôi qua rất tốt. Nói xong, Hà Bích quay đầu nhìn về phía Ngọc Thần Cung rồi mở miệng lẩm bẩm. Đang nghĩ có thời cơ nào đó để đưa ngươi đi, trùng hợp là hậu cung lại cháy, mọi người đi hỗ trợ dập lửa mới có thể có chỗ hở. Tốt lắm, tốt lắm, thời gian không còn nhiều, ngươi đi nhanh lên đi thở ương. Hà Bích, ngươi bảo trọng. Nàng nắm lấy tay của nàng ấy. Hà Bích cười hiếp mắt nói. Ngươi cũng vậy, ở trong nhà chờ lấy ta, có biết không hả? Tân Thiểu Mẫn gật đầu. Không dám dừng lại thêm, bước nhanh đi ra ngoài. Vừa rời khỏi cung, tầng thiếu mẫn thái hiện ra, ở ngoài cung tĩnh mịch đến mức khiến cho người ta không khỏi run sợ trong lòng. Đường đi thì thẳng tắp, từng giải đại viện vọng óc, ô ngói tường trắng phối thêm lầu son đỏ thẫm. Trước cửa có thủ vệ cầm kiếm, khiến cho lúc nàng đi qua cũng không dám thở mạnh. Đường cái không một bóng cờ, chỉ có đèn đuốc treo trước cổng chính. Thường là cả đoạn đường đều phải mò mẫm để đi lên Không cẩn thận Đến gần một nhà đại môn hộ Thị vệ không nói hai lời Liền đưa kiếm ra Tiếng kim loại ma sát trong đêm tối hết sức kinh dị May mắn nàng mặc trang phục của thái giám Thật tốt Đối phương chỉ liếc nhìn nàng một cái Thì lập tức thu kiếm lại Cứ như vậy Một đường nàng đi về hướng cửa thành nhị trọng Như lời Hà Bích đã nói Chỉ cần nói là Hoàng Công Công có lệnh Binh lính thủ thành liền lập tức mở cửa thành cho nàng Trên thực tế nàng cũng không biết Hoàng Công Công là ai Qua cửa thành nhị trọng Giống như tiến vào một thế giới khác Khiến cho nàng đứng ở cửa thành ngẩn người Sao lại chênh lệch nhiều như vậy chứ Chỉ cách một cánh cổng thành Bên trong thành nhị trọng tỉnh mịch như quỷ vực Bên ngoài thành nhị trọng lại náo nhiệt Giống như đang tổ chức lễ mừng việc gì đó Đèn đuốc sáng trưng Tiếng người huyên náo tràn ngập không khí sinh hoạt Nàng không khỏi quay đầu nhìn cổng thành chưa đóng lại Tối tâm như một cái lồng giam Mà nàng Thật sự rõ ràng cảm giác được Nàng đã được tự do Chương 4 Đào Phong Lâu Nằm trên con đường đại chính náo nhiệt nhất Thành Nhị Trọng Đất đai cực kỳ rộng lớn Riêng một cánh cửa cổng chính Cũng đã chạm rộng 12 mảnh cực đại Rộng bằng 4 năm gian Của những cửa hàng khác Cả tòi lầu gần như cao bằng cửa thành Lầu cuối có thể thấy đô thành phồn hoa của Tây Tần Chỉ là cảnh tượng vào canh ba Thành phố náo nhiệt đã không nghĩ Từ chỗ cao nhìn lại Phản phất những ngôi sao rơi đầy trời Mà giờ khắc này Phía bầu trời phương Bắc Hiện ra màu đỏ tươi diêm dúa lặng lơi Làm cho người ta cảm thấy mà sợ hãi Lỗ đốt rất mãnh liệt Trên ban công tầng cao nhất Văn lên giọng nói trầm thấp gần như là nỉ non Chò nổ hắc hỏa dược, có thể không mảnh liệt hay sao? Một gã nam nhân khác dựa vào lan can phẩm trà, ánh mắt lười biến nhìn về màu đỏ tươi ở trên bầu trời nơi xa, thưởng thức kiệt tác của mình. Chú thích, hắc hỏa dược, nghĩa là bột màu đen, thuốc súng, hết chú thích. Hoàng thượng, chuyện này phải tự mình động thủ sao? Nam nhân ngồi ở đối diện chính là thủ phụ tiêu cập ngôn, là biểu cà của đương kim hoàng thượng. Hạ Hậu Hoàng miễn cưỡng liếc mắt một cái nói Ai nói với Huỳnh là trẫm ra tay trẫm cũng chỉ là ngoài ý muốn Biết được tâm tư của Quý Phi Giúp nàng ta một tay mà thôi Tiêu cập nguồn không nói Chỉ vì hắn biết rõ thủ đoạn của Hoàng thượng Lúc trước có thể từ trên người của Đức Phi và Hiền Phi Nhìn ra mảng đếm trên mình con báo Nghĩa là ví với sự vật rất nhỏ Tuy nói khích bác tranh đấu hậu cung Mượn đào giết người Không tính là anh hùng hảo hán gì Nhưng ở trong hoàng cung này Muốn tiếp tục sống Thì cũng đừng nghĩ làm anh hùng hảo hán Hắn không cách nào trách cứu hoàng thượng được Chỉ vì trên con đường hoàng thượng đi Hắn đều có hầu hạ xung quanh Tất nhiên biết hắn Chỉ có thể tìm ra đối sách Ở trong phạm vi có hạn Kể từ đó Thật sự có thể dẫn đến lục bộ bất mãn Với nhất chính vương sao Tiêu cập ngôn động thủ rót ly trà cho hắn Hạ Hầu Hoang hừ một tiếng trả lời Trậm cũng không tin bọn họ có thể thờ ơ Hắn đón gió đi mạnh mẽ trên tầng cao nhất Áo bào trên người bị thổi làm cho bay pháp phới Rồi hắn nói tiếp Tiếp đó, Huỳnh cứ tiếp tục cho rằng Binh bộ vì do phong phú quân khí Lúc Lâm Triều yêu cầu hộ bộ cho kinh phí Năm ngoái, lúc Hạ Hầu Quý quyết định xuống Lần đầu, hắn tuyển tú phong phú hậu cung Định ra Nhất Hậu Tứ Phi mà Nhất Hậu Tứ Phi nói một cách thẳng thừng cũng là Hạ Hầu Quyết bổ nhiệm. Phải nói là đền công cho ngũ gia cũng không là quá đáng. Hạ Hầu Quyết ở trong triều có thể hô phong hoáng vũ. Một là đến từ chính hắn, nghĩa là hắn chính là nhiếp chính vương, được tiên hoàng bổ nhiệm. Thứ hai là bởi vì trong tay hắn nắm giữ tổng binh phù quân đội các nơi, quyền lực khổng lồ như vậy. Tất nhiên đưa tới văn võ cả triều nịnh bợ mà trong đó người hắn thân nhất chính là tổng đốc năm quân Bàn Duệ. Nguyên nhân chính là vậy. Nữ nhi dòng chính của Bàn Duệ làm hoàng hậu, Quý Phi là nữ nhi của binh bộ thượng thư, Thục Phi là nữ nhi của hình bộ thượng thư, hiện Phi là nữ nhi của công bộ thượng thư, Đức Phi là nữ nhi của hộ bộ thượng thư. Bốn bộ thượng thư này thân cận với hạ hầu quyết nhất, Cho nên lúc ban đầu, hắn vừa nhìn hạ hậu quý sắp xếp như vậy, hắn cũng nhịn cười không được. Hắn bị cầm tù ở trong cung ngọc tuyển, ít được lâm triều. Trong tay lại không có thực quyền, có thể dựa cũng chỉ có thể dựa vào biểu ca tiêu cập ngôn. Nhưng coi như thủ phụ tiêu cập ngôn có địa vị cao quý, vụn trộm thay hắn loi kéo những quan viên khác, vẫn không có bao nhiêu là hiệu quả. Hơn phần nửa quan viên vẫn dựa vào hạ hầu quý bởi vì bọn họ nhận định cuối cùng sẽ có một ngày Hạ Hầu Quyết đăng cơ làm đế tất nhiên là không dám đối địch với ông ta. Dưới tình huống này muốn giết ra máu đường thì hắn cũng chỉ có thể dựa vào những nữ nhân trong hậu cung kia mà thôi. Thủ đoạn không tính là quang minh lỗi lạc nhưng so sánh với Hạ Hầu Quyết hắn cũng coi như là sạch sẽ. Hoàng thượng người là cố ý muốn cho nhiếp chính vương phản đối lần nữa sao? Ừ, dĩ nhiên Chỉ cần là huynh đề nghị, hạ hậu quyết cũng sẽ phản đối. Còn nữa, hắn ta cũng sẽ thay binh bộ xin mệnh lệnh của huynh, có lẽ có mốc nói với binh bộ. Tiêu cập ngôn rũ mắt suy nghĩ một chút. Ý hoàng thượng nói là từ nay về sao tranh đấu trong cung tạo thành hiểm khích bên ngoài giữa lục bộ thượng thư, còn nhân lúc này một mạch đẩy xuống hiểm khích sâu hơn vào người đương đầu ức. Hắn gật đầu đáp, lần này thuộc phi chết thảm. Cộng thêm lúc trước hai phi cũng chết Huynh cho rằng người nào là bị hiềm nghi lớn nhất Dĩ nhiên là hoàng hậu Người không được sủng ái nhất Nhưng mà cho dù như thế thì Cặp ngôn Nếu bạn về tâm kế Huynh còn xa không bằng trẫm. Hạ hậu hoàng khẽ cười một tiếng Giống như mỗi mạng người trong cung này Đều là một quân cờ trong tay của hắn Ai thì trẫm cũng sủng hạnh Nhưng lại không chịu sủng hạnh hoàng hậu trong lòng hoàng hậu đã sớm chất chứa oán hận ở trong hậu cung tiệm phi tần khác gây phiền toái chuyện này mọi người đều biết huỳnh nói lục bộ thượng thư không biết chuyện này hay sao trẫm cũng chỉ là trợ giúp thêm thôi hạ hầu quyết cho rằng đưa nữ nhi của thân tính vào cung thì có thể củng cố tình nghĩa của hai bên không biết rằng dù hắn chỉ là một hoàng đế bù nhìn những người phụ thân đưa nữ nhi vào cung kia Sẽ không hy vọng nữ nhi của mình đoạt được ngôi vị mẫu nghi thiên hạ ư Nhưng nữ nhi chết không lý do, không kết quả Nhất chính vương cũng không đưa công đạo Những người phụ thân mất nữ nhi rồi giấc mộng tan biến Trong lòng sẽ có cảm nhận gì chứ Hơn nữa, khi từng người một trong hậu cung vì Tần đã chết đi Thì cũng không tin trong lòng bọn họ không có chút hoài nghi Dù tim có tỉnh như hồ nước Thì chỉ cần một ngày một chút mực Cũng không tin là không cách nào dính vào một chút xíu màu đen Tiêu cập ngôn đã hiểu Rồi hắn đáp Từ trước đến giờ Hình bộ thượng thư và công bộ thượng thư qua lại thân thiết Kể từ đó cũng xảy ra rạn nứt Tách hai người luôn đồng nhất với nhiếp chính thương ra Ngược lại cũng là một phương pháp hay Kế tiếp chỉ cần hắn ra mặt quay vần Không để lại dấu vết tháo tay trái tay phải của hạ hầu quyết Thời gian ép hạ hầu quyết giao ra binh phù Là ở trong tầm tay Sau đấy thì trẫm sẽ dành cho một kích cuối cùng Hoàn toàn là tách bỏ họ ra Hắn thu hồi ánh mắt Nhìn về phía đường cái náo nhiệt phía dưới Rồi nói tiếp trẫm cũng muốn biết Rốt cuộc sau một kế này Loạn thần tạc tử sẽ còn bao nhiêu người trung thành với trẫm Tiêu cập nguồn cân nhắc đáng đo đáp tâm tư của hắn Như vậy Thần biết kế tiếp nên làm như thế nào rồi Sau đó Thì làm những việc gì Không có chút xíu lòng trắc ẩn với những phi tầng kia Họ không thể nào không biết chút gì về tính toán của phụ thân mình. vả lại, nếu không phải bị bức đến đường cùng, cũng không còn đường lui. Nếu không phải lão trần trừ như trước quỷ môn quan, sao hoàng thượng sẽ ra hạ sách này? Hạ hầu hoang khẽ gật đầu, tầm mắt đột nhiên rội vào một bóng người, làm cho hắn không khỏi hiếp mắt lại để mắt tới. Hoàng thượng, người sao vậy? Tiêu cập ngôn phát hiện ra ánh mắt của hạ hầu hoang, không khỏi đến gần lan can, hắn nhìn xuống, Nhưng nhãn lực của hắn không bằng hạ hầu hoang Hơn nữa Tầng này cao như vậy Hoàn toàn không cách nào có thể nhận ra Phía dưới có người nào đến gần Chỉ có thể nhỏ giọng hỏi thăm Có cần sai người cảnh giới không Hạ hầu hoang khoát tay Trầm ngâm một lát rồi nói Cặp ngôn Giúp trẫm điều tra một người Giống như là nghĩ đến cái gì đấy Hắn khẽ cắn môi sửa lời rồi nói Thôi Tối nay trẫm không đi đường tối Đợi tiếng nữa huynh chuẩn bị sẵn xe ngựa cho ở phía trước chậm đi tìm lão bằng hữu Lão bằng hữu nào cơ Tiêu cập ngô ngẩn ra Hoàng thượng có lão bằng hữu ở đâu ra Không Có lẽ nên nói Bằng hữu của hoàng thượng ở đâu ra chứ ngài ấy chỉ ở trong cung Nhiều lắm là thỉnh thoảng đến phủ thủ phụ Hoặc ở bên ngoài nói một tiếng như vậy mà thôi Hạ hầu hoàng hoàn toàn không có ý định nói rõ Hắn đã nhanh chân đi xuống lầu Mang theo tràn đầy tức giận Hạ Hầu Hoàng hy vọng hắn nhìn sai, nhưng cố tình nhãn lực của hắn tốt như chưa bao giờ phạm phải sai lầm. Hắn rõ ràng đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thiểu Mẫn. Vì sao lại phải khiêu chiến sự tin tưởng của hắn với nàng một lần nữa chứ? Chết rồi! Người đã ở trong ngõ hoàng. Tần Thiểu Mẫn vừa được biết tin tức này, cả người đều choán ván. Trong thành này không có địa chỉ, biển số nhà, muốn tìm hộ gia đình cũng không dễ dàng gì. Nàng khó khăn lắm mới dựa theo con đường mà Hà Bích đã chỉ Rồi đã tìm được đến ngõ hoàng Tìm được cửa hàng đang sắp đóng cửa mà hỏi thăm Là biết được tất cả người của nhà Hà Gia đã chết hết rồi Suy nghĩ một chút, nàng vội hỏi Đại Thúc, đó là chuyện xảy ra khi nào vậy? Đã sắp được 5 năm rồi Đang bận dọn dẹp đồ trang sức Ông chủ cửa hàng nhẫn nại trả lời Tân Thiệu Mận nhớ mày Cái này và thời gian Hà Bích nói không phù hợp Không khỏi hỏi tiếp Đại thúc ta tìm Hà Gia ngõ hoàng Trước kia lão bá Hà Gia làm quản sự trong phủ vương gia Còn quản lý một cửa hàng Trong nhà có mấy con và vợ Đúng rồi Vậy chính là hội gia đình mà ta đã nói đấy Lão bản không kiên nhận đáp Nhưng nhìn nàng một thân thái giám Thì cũng không dám chậm trễ Sao nhưng mà Đó cũng là chuyện hơn 4 năm trước Không biết Hà Gia đã chọc tới người nào, đột nhiên gặp phải tàn sát đẫm máu. Một nhà sáu người, không một ai thoát khỏi. Phủ nha đã điều tra không ra manh mối. Đến nay vẫn là vụ án chưa được giải quyết. nhiếp chính vương hoàn toàn không có ý định giúp bọn họ mà giải oan việc này. Lão già, đêm khuya nên đóng cửa hàng rồi. Bên trong cửa hàng, vẻ mặt của bà chủ không tốt, đã ngăn cản ông ấy nói tiếp, giống như là sợ rước hỏa vào thân. Dù công công muốn tìm Hà Gia ngõ hoàng đi chăng nữa, thì cũng nên dừng lại đi. Trong ngõ hoàng cũng không có nhà nào họ kia. Công công vẫn nên sớm trở lại cung đi. Nơi này vào nửa đêm cũng không an toàn đâu. Ông chủ dứt lời, cũng không để cho nàng hỏi tiếp. Nhanh chóng đóng cửa tiệm lại rồi bước vào trong. Tân Thiểu Mẫn ngồi ngay ngốc một chỗ. Hà bao mà Hà Bích đưa còn ở trong tay. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Nàng tìm nhầm chỗ rồi ư? Nếu không, vì sao những gì ông chủ cửa hàng nói lại khác xa với Hà Bích nói chứ? Giả sử, ông chủ nói đều là thật Không phải đại biểu cho những tin tức của Hà Bích nhận được tất cả đều là giả ư Cùng nhân không thể nào tùy ý xuất cung Tất nhiên, không cách nào nhìn thấy người nhà Tin tức đều là mọi người đưa về Trong khoảnh khắc ấy, đáy lòng của nàng bùng ra một cơn lạnh lẽo đến buồn nôn Trong hoàng cung, hoàng thượng bị hạ độc Có ai không muốn hoàng thượng chết chứ? Hạ Bích đề cập tới nhà tỷ ấy, vốn là hạ nhân trong phủ của vương gia. Nàng không biết, rốt cuộc trong triều có mấy vị vương gia, nhưng ông chủ từng nói tới nhiếp chính vương, mà có thể chứng minh rằng, Hạ Bích là hạ nhân trong phủ của nhiếp chính vương. Mà thọ ương, cũng là bị nhiếp chính vương ra lệnh thay hoàng thượng thử độc. lúc đọc phát thì phải bỏ mình. Bây giờ nghĩ lại, khó trách khi nàng tỉnh lại ở trong vườn cung ngọc tuyển. Có lẽ thọ ương phát giác không có thuốc giải, hoặc là bị lừa, cho nên mới phải đến cung Ngọc Tuyển. Nhưng vì sao phải đi cung Ngọc Tuyển, nơi đó có thứ gì chứ? Trước đó, nàng không muốn tỉ mỉ nghiên cứu chuyện trong cung, bởi vì nàng sẽ không ở lâu trong cung, nhưng còn rước mắt thì sao? Rốt cuộc, nàng nên đi những đâu? Tìm một chỗ sống yên phận, hay là lại trở về cung? Nàng không thể bỏ lại hạ bích được. Khi mà hạ bích hoàn thành nhiệm vụ, thì kết quả sợ rằng cũng giống như là thọ ương. Nhưng nàng phải cứu Hà Bích như thế nào được đây? Hà Bích vội vàng đưa nàng rời khỏi cung. Có phải bởi vì là tỷ ấy đã phát hiện ra nhếp chính vương một lòng tuyệt tình tuyệt dạ? Nếu mà thật như thế, nàng còn có thể bình tâm tĩnh khí mà đợi ở trong cung sao? Trong hợp đựng thức ăn của đại ca có mùi thuốc nổ, cung ngọc thần cháy, có phải tất cả đều liên quan đến nhếp chính vương không? Nàng nên theo đuổi điều tra hay là quay đầu rời xa khỏi thị phi nhỉ? Thiểu Mẫn Một giọng trầm thấp làm trái tim của tân Thiểu Mẫn rung lên Nàng quay đầu nhìn lại Đèn trong ngõ hẻm đã tắt hơn vân nữa Nàng nhìn không rõ người tới là người nào Thế nhưng giọng nói và lời nói thì hắn nhất định chính là Đại ca Đây rốt cuộc là duyên phận như thế nào chứ Mỗi khi nàng không biết làm sao thì đều là gặp hắn Người ở chỗ này làm gì Hắn trầm giọng hỏi Hắn Hạ hầu Hoang, thân là hoàng đế Tây Tần, có lúc cũng là thành hâm. Thứ nhất là hắn không nên ở chỗ này, xuất hiện ở trước mặt nàng. Thứ hai là giờ phút này, hắn chỉ muốn biết vì sao nàng ta lại xuất hiện ở nơi đây, nên hắn đã lập tức truy đuổi theo bóng dáng của nàng mà đến. Sau khi rời khỏi đào phong lâu, hắn theo đuôi ở phía sau, nhà nàng giống như đang thăm dò việc gì đó với ông chủ cửa hàng, Rồi sau đó nàng đứng ngây ngô ở lối vào cửa hàng đã đóng cửa, không biết là đang nghĩ cái gì. Đại ca! Nàng kêu lên, đồng thời có quá nhiều nỗi buồn xông lên, làm nàng cất bước đi về phía hắn. Không chút nghĩ ngợi, nàng ôm chầm lấy hắn. Hắn nhìn nàng chầm chầm, vốn định muốn kéo nàng ra, nhưng giống như cảm thấy đã xảy ra có chuyện gì đó không đúng, cho nên cũng dung túng nàng tay đưa ra có chút không biết làm sao, thì dừng lại rồi nói. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn trầm giọng hỏi, Ta... Tân Thiểu mẫn muốn nói thì lại dừng lại. Nàng nên nói với hắn như thế nào đây? Nói ra chuyện Hà Bích, hay nói ra chuyện của nhiếp chính vương? Nhưng, đại ca là người bên cạnh của hoàng thượng, những chuyện như thế này, nếu nói cho hắn biết, chẳng phải là sẽ hại Hà Bích, vừa thân ở nơi nguy hiểm hay sao trong thoáng chốc biết quá nhiều chuyện vốn còn chưa kịp tiêu hóa không thể làm gì khác hơn là không nói gì tạm thời không nên rước lấy chuyện khác hiện tại nàng nên giải thích là tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này giật mình khi chính mình lại ôm hắn bị sợ đến mức nàng vội vàng buông tay ra còn lập tức lùi lại hai bước chính mình không thể tin được mình lại làm chuyện lớn mật như thế thiểu mẫn mi tâm hắn nhíu lại tầng thiểu mẫn miễn cưỡng nở nụ cười hỏi tại sao đại ca lại ở chỗ này nàng cố gắng an ủi trái tim đang đập dồn dập nhưng trái tim của nàng lại đập quá nhanh gần như là muốn cho nàng thở không nổi là ta đã hỏi người trước tại sao người lại xuất hiện ở đây hạ hầu hoàng nói từng chữ một càng nói thì giọng càng trầm giống như không thích nàng vặn vẹo mà hỏi ngược lại lời nói của hắn ta Nàng miếm môi một cái Nàng không thích nói dối Nhưng có thời điểm thật sự là Không thể không nói dối Ta nghe nói Người nhà của ta ở đây Nghĩ có lẽ có thể giúp khôi phục trí nhớ Cho nên ta đã chuồn ra khỏi cung Nhưng mà lúc hỏi ông chủ cửa hàng Lại nghe nói là người nhà của ta Đã dọn đi lúc ta vừa mới tiến cung Nghe nói từ chỗ nào Có người nói Vậy thì đại biểu có người biết được Thân thế và bối cảnh của nàng Một tỷ tỷ người hầu ở cung Ngọc Ninh Hai ngày trước gặp ở Ngự thiện phòng Thấy ta không biết Cho nên tỷ tỷ ấy đã hỏi Sau khi tán gẫu Thì mới biết Ra là ta và tỷ ấy vốn là láng giềng Nói dối càng ngày càng trôi chảy Nhưng nàng ghi nhớ không nói ra tên hà bích Không muốn chuốt lấy phiền toái cho nàng ấy Thật sao? Hắn khẽ nhết lông mày Có mấy phần tin tưởng Chỉ vì vừa rồi quả thật Hắn nhìn thấy sau khi nàng nói chuyện với ông chủ cửa hàng Thì vẻ mặt đã mang một sự mất mát Rồi đứng ngây ngô Đột nhiên nhào lên Có lẽ là bởi vì mới nhận được tin tức Cho nên trong lòng rất đau khổ Còn đại ca thì sao Sao đại ca lại chuồn ra được khỏi cung vậy Tuy là lời nói dối Nhưng nửa thật nửa giả Đau khổ cũng là thật Ta không có chuồn ra khỏi cung Ta là phụng mệnh hoàng thượng Đến đào phong lâu mua đồ ăn nóng Nhưng nhìn thấy bóng dáng của ngươi, Cho nên ta liền đi theo. Nói dối hạ bút thành văn, Nói không chút do dự. Vậy làm sao bây giờ? phụng mệnh lệnh của hoàng thượng, Hoàng thượng ra lệnh đánh cung nữ Đang sống đến chết kia ư, Nếu không làm xong chuyện sẽ bị nguy hiểm mất. Đại ca, chúng ta nhanh đi mua thôi. Không nói hai lời, Nàng nắm lấy tay của hắn lên, Đang muốn đi lên phía trước, Rồi đột nhiên dừng lại, Quay đầu rồi cười khúc khích hỏi. Đại ca, Đào Phong Lâu ở đâu vậy? Ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn tay bị nàng cầm, trong lòng có rất nhiều cảm xúc lạ lẫm dao động. Chưa mở miệng thì sau lưng đã truyền đến một giọng nói xa lạ. "Muốn biết Đào Phong Lâu ở đâu, chỉ cần cho chúng ta một chút phía dẫn đường, lập tức sẽ dẫn theo công công mà đi." Hạ Hầu Hoang chậm rãi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong bóng tối đi ra ba nam nhân, cười đến vẻ mặt như là Du côn lưu manh. Làm cho người ta vừa thấy thì đã chán ghét Còn chưa ngẫm nghĩ Phải xử trí như thế nào Một bóng dáng đã nhanh một bước Ngăn ở trước mặt của hắn Hắn không hiểu thì hơi nhiếp mắt lại Chiều cao của nàng chỉ đến cầm Của hắn mà thôi Đứng ở đằng trước hắn làm cái gì chứ Các người muốn làm gì Tân thiểu mẫn hỏi Trong lòng phỏng đoán thứ tự xử lý Ba người kia như thế nào Rất lâu không có động thủ Trước kia học sợ không là thông thạo Nhưng dù thế nào nàng cũng tốt nghiệp đại học cảnh sát, chắc chắn là phải mạnh hơn đại ca rồi. Sao chúng ta dám làm gì công công chứ? Cũng chỉ là muốn kiếp chút phí dẫn đường mà thôi. Một người nam nhân nở nụ cười, sải bước đi đến. Hoàn toàn công khai vơ vét tài sản, không đếm xỉa đến vương pháp. Không cần, chúng ta đã biết đường, không nhọc lòng ba vị. Nàng nói lời khách khí, toàn thân lại căng thẳng. Tân Thiểu Mẫn đang tính toán cử ly. Lại thấy lúc đối phương đang đến gần Đột nhiên đưa tay rút cây dao găm Từ trong lòng ngực ra Đây là huynh đệ chúng ta chắc chắn giúp rồi Công công không nên khách khí Nam nhân đang cầm dao găm Định đánh úp nàng Thì nàng động tác nhanh nhẹn né tránh Đồng thời chân quét về phía chân của đối phương Làm gã quỳ trên mặt đất Là trở tay bẻ cổ tay của gã lại Buộc gã buông dao găm ra Hai người nam nhân ở phía sau Nhìn thấy tình huống không đúng Bèn xông lên phía trước Nàng đã phát động thế công Nhất chân đạp vào ngực của đối phương đang chạy tới Lại xoáy người một cái Lấy quỷ tài chọc vào ngực của một gã nam nhân khác Chỉ trong chớp mắt Ba gã đại nam nhân đã ngã xuống đất Làm cho hạ hầu hoàn toán váng, Khó có thể tin vào mắt mình Một nữ tự yếu đuối như thế Có thể trong chớp mắt mà vật ngã đại nam nhân Hơn nữa Mặt không đỏ Hơi thở lại không gấp Còn quay đầu đạp đầu của gã nam nhân dẫn đầu xuống đất Làm cho đối phương không nhúc nhích được Cũng may là bọn họ đều yếu Tân thiểu mẫn thở phào nhẹ nhõm ấm cười nói với hắn Quả thật, nàng không quen tay Chỉ là bộ dạng của thợ ương không phải là tốt bình thường Thân thể vừa cứng vừa mềm Làm cho động thủ của nàng hết sức gọn gàng Không, dù có thế nào Đối phương vẫn đang cầm dao găm ở trong tay Nàng có thể đỡ sức cẩn thân Có nghĩa là trong phạm vi gần Sát người hay được gọi là cận chiến Dùng chiêu thức hắn chưa từng thấy, làm sự nghi ngờ trong lòng hắn hồi sinh, hoài nghi thân thể bối cảnh của nàng. Ai ở đằng kia vậy? Sau lưng truyền đến giọng nói của tiêu cập ngôn, ngày sau đó, mấy tên thị vệ chạy tới như bay. Chúng ta không phải người xấu, người xấu là bọn hắn, chúng ta là người trong cung, chúng ta là phụ mệnh của hoàng thượng xuất cung, kết quả gặp phải ác nhân cướp bóc. Chỉ sợ và đại nàm nhân không nói lời gì thì đã ra tay Cho nên nàng vội vàng chạy đến trước người của Hạ Hầu Hoang Bảo vệ hắn một cách chặt chẽ Tình cảnh này ở trong mắt người khác Thật sự là có chút buồn cười Dù sao đầu của nàng cũng chỉ đến được cầm của Hạ Hầu Hoang Nhưng cố tình ánh mắt của nàng cực kỳ nghiêm túc Giống như là bọn thị vệ dám động thủ Thì nàng cũng sẽ đánh lại Hạ Hầu Hoang nhìn đỉnh đầu của nàng Rõ ràng có rất nhiều nghi ngờ về nàng Cũng biết là phải đề phòng, nhưng hắn lại không tự chủ được, đưa hai tay ôm lại nàng ở trước người, nhẹ nhàng để mặt dính vào trên mái tóc của nàng. Hắn không có biện pháp kiềm chế được kích động bộc phát và cảm xúc xa lạ này. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn ôm nàng thật chặt. Tiêu cập ngôn nhìn thấy một màn này, khẽ đưa tay chỉ, tất cả thị vệ lập tức quay đầu. Người thấy ánh mắt của hắn lập tức tiến lên, kéo ba người gã trên mặt đất lên. Tiêu cập ngôn chậm rãi đi tới trước mặt Tân Thiểu Mẫn, ánh mắt quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ứng đỏ của Tân Thiểu Mẫn, rồi lại chậm rãi di chuyển qua trên khuôn mặt của Hạ Hầu Hoang. Hạ Hầu Hoang lạnh lùng liếc hắn một cái, khỏe môi khẽ nhút nhích, không một tiếng động nói một cái gì đấy. Thì ra là Thành Công Công, không biết tại sao Thành Công Công lại xuất hiện ở chỗ này, vị này là... Tân Thiểu Mẫn ngỡ người ra, phỏng đoán người này tám phần là quan viên trong triều. Nếu không, sao có thể nhận ra đại ca của mình được? Tiêu đại nhân, hai ta phụng mệnh hoàng thượng xuất cung mua đồ ăn nóng. Kết quả gặp phải bọn du côn cướp bốc, kính xin đại nhân làm chủ. Hạ hầu hoang lạnh nhạt mở miệng, không buông nàng trong ngực ra. Ồ, thì ra là vậy. Tiêu cập ngôn gật đầu một cái nói với đám thị vệ. Giải ba người này đến phủ nha, bảo tri phủ điều tra cho kỹ. Rồi hắn quay đầu lại nói với hạ hầu hoang. Ta nghe nói trong cung gặp chuyện không may Ta đang muốn vào cung Nếu không nhân tiện mang hai vị hồi cung luôn Đa tạ đại nhân Hắn nhìn tiêu cập ngôn dẫn đầu đi ở đằng trước Hắn mới cầm lấy tay của nàng rồi nói khẽ Thiểu mẫn, đi thôi Ừm um. Nàng ẩm ờ đáp lời Ánh mắt rơi vào lòng bàn tay hắn đang cầm Tuy nói nàng cũng vừa ôm vừa cầm tay đại ca Nhưng đó là có nguyên nhân Giống như là nàng kích động quá Rồi lại quá mức lo lắng nữa, quá cần một hủy tai làm lạnh đầu nàng. Nhưng còn đại ca thì sao? Tai của hắn vừa lớn, vừa thật là dày, hết sức ấm áp. Nhiệt độ này giống như là xuyên thấu qua da thịt, theo máu, một đường chạy vào tim của nàng. Đi thôi, không có người nhà, nhưng người đã có ta. Hắn nói, tân thiểu mẫn ngỡ người ra. Sau khi đã hiểu ý, hóc mắt có chút nóng lên. Hài, nếu ở trong thế giới ban đầu, Có một người nam nhân mà nói như vậy với nàng, nàng thẻ thật sự khăn khăn một mực mà yêu đối phương. Mọi người đều có một mặt mềm yếu không muốn bị người ta vạch trần. Một khi bị đâm vào điểm yếu, được chôn sâu nhất ở trong cơ thể, thì sẽ rất khó là giả bộ kiên cường được. Lòng chỉ biết khát vọng dựa vào mà thôi. Nhìn về phía gò má của hắn, thật sự nàng phải nói, dáng dấp của đại ca thật đúng là đẹp mắt. Đó rất tốt với nàng, không có gì để bàn nữa. Đáng tiếc duy nhất, Đó chính là, chính là, hắn là một thái giám, nàng không thể nào mà thích hắn được. Không để lại dấu vết thở dài, đi theo hắn cùng nhau lên xe ngựa, lại phát hiện hắn ngồi vào bên cạnh mình, đưa mặt khẽ dựa vào trên bả vai của nàng, làm cả người nàng không tự chủ mà cương cứng. Đại ca, Huynh làm sao vậy? khụ khụ vị đại nhân kia ngồi cũng ở chỗ đối diện, hắn dựa vào nàng như vậy, giống như là không ra thể thống gì. Quan trọng nhất là nàng là thân nữ tử, sẽ rất dễ suy nghĩ lung tung. Không có việc gì cả. Hạ hầu hoang nhắm hai mắt, muốn thân thiết với nàng. Mày rậm của tiêu cập ngôn nhíu lại, mặt sáng như đuốc quan sát tân hiểu mẫn. Bên trong ẩn chứa không ủng hộ cùng với vẻ chán ghét nàng, không che giấu một chút nào. Ép nàng chỉ có thể tìm đề tài lung tung, tránh tiêu cập ngôn nhìn chăm chú. Đại ca... Có phải huynh bị ba người lúc nãy dọ cho sợ hay không? Ừ, ta còn có chút khẩn trương. Vào giờ phút này, có thể hưởng thụ thêm một phần ấm áp. Hắn không ngại bị nàng xem thường. Ờ, hóa ra là như vậy. Vậy thì không sao. Nàng bèn nói. Đừng sợ, đừng sợ. Đại ca, ta sẽ bảo vệ huynh. Người nói hay lắm. Người bảo vệ ta đi. Nói xong, khỏe môi hắn khẽ nhét lên. Dĩ nhiên, đại ca... Chuyện không làm được ta sẽ không nói đâu Năng lực mỗi người đều có giới hạn Nàng sẽ không nói lời hứa suông, Lại nói cũng sắp hồi cung rồi Trong cung cũng có thị vệ Nghị kỹ thì nàng đột nhiên cười khổ một tiếng Vốn đang không biết nên trở về cung hay không Kết quả là bị đại ca quấy rối Nàng đã ở trên đường hồi cung rồi Trong cung thật sự là rất nguy hiểm Hơn nữa nàng còn không biết nên đối mặt với Hà Bích như thế nào tỷ ấy trong phương ngàn kế đưa nàng xuất cung Cố tình nàng lại trở về cung Không biết là có hại tỷ ấy hay không Hài Thế sự thật sự không phải là do người mà Tiêu cập ngôn nhìn hai người đối diện Khỏe môi hơi nhét lên Mày thì nhướng lại Vừa vui vẻ vừa buồn Làm hắn không khỏi hơi nhiếp mắt Muốn biết rốt cuộc Thái giám này có thân phận gì Lại được hoàng thượng nói là Lão bằng hữu Hoàng thượng không đề phòng thế nhưng hắn lại không thể không đề phòng, không thể không tra cho rõ ràng. Đại ca, rốt cuộc là có được hay không? Vừa vào cửa cung, đại ca đã mang theo nàng, đi một lối đi yên lặng khác, tránh cấm vệ tuần tra. Đi tới bên ngoài cung Ngọc Tuyển, nói là sau này nàng cứ đợi ở cung Ngọc Tuyển. Có cái gì mà không được hả? Người sợ hoàng thượng sao? Hạ hậu hoang dừng bước, quay đầu lại hỏi nàng. Tình đồn về hắn, Trong cung có nhiều câu chuyện, nhưng hơn phân nữa đều là thật. Hắn cũng không dám nói, nhưng hắn vẫn chưa muốn để cho nàng biết thân phận thật sự của mình. Không phải không tin tưởng nàng, mà là hắn có quá nhiều bí mật không thể chia sẻ với bất kỳ kẻ nào. Nếu hắn suy nghĩ đủ rõ ràng, nên ném nàng trở về Ngự Thiện phòng mà không phải dẫn nàng trở về cung Ngọc Tuyển. Nhưng nghĩ đến nàng, một cô nương lại chen chúc chung giường với một đám thái giám, dù thế nào Hắn cũng không muốn thả nàng đi. Không phải, ta sợ huynh tự mình dẫn ta trở lại, hoàng thượng sẽ trách huynh đấy. Nàng không muốn gây thêm phiền toái cho hắn. huống chi, bây giờ nàng đợi ở ngữ thiện phòng, xem cũng là tốt nhất. Hạ hầu hoang nghe vậy, hấn hở ra mặt nói, sợ cái gì, ta sẽ bảo kê cho ngươi. Đại ca, rốt cuộc là huynh có phẩm cấp mấy vậy? tuy nói nàng chỉ có kiến thức nửa vời về, về quy củ trong cung, Chỉ là nàng biết trong cung là nhìn vào phẩm cấp Cũng chính là nhìn cấp bậc đang làm việc Có thể ở bên cạnh hoàng thượng lâu như vậy Khẳng định là không thấp Nhưng rút cuộc là cao bao nhiêu Cao đến hắn có thể tùy ý giúp nàng sắp xếp công việc Cũng không sợ hoàng thượng trách tội ư Người thử nói xem Hắn cười cười Hắn có phẩm cấp gì Hắn thật sự không biết Mình là hoàng đế mấy phẩm nữa Lão muốn ta đoán Ta đoán trúng thế nào được Chuyện trong cung ta cũng không quá rõ mà. Nàng bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là đi theo hắn bước vào trong cung ngọc tuyển. Dù sao, chỉ cần không liên lụy đến huynh là tốt rồi. Hạ hầu hoàng không tự chủ, nâng khóe môi lên cười. Thích được nàng đặt mình ở trong lòng, mọi chuyện đều lấy hắn làm trọng. Bước lên hành lang thông suốt, đúng lúc có một người đâm đầu đi tới. Người nọ đang muốn mở cửa, thì liếc thấy bên cạnh hắn có người, bèn chợt im lặng. Hạ hầu hoang cười như không cười, rồi lên tiếng chào hỏi. Thái đấu, vị này là thiểu mẫn, sau này là người trong cung ngọc tuyển. Chuyện này, chuyện này Trúc Công Công biết chưa ạ? Bình An đang ở đâu? Đang ở... Thái đấu tạm ngừng lại, quay hướng sau lưng của hắn rồi nói. Trúc Công Công, thành hâm dẫn theo người trở lại ạ. Từ xa, chúc Bình An nhìn thấy bóng dáng của Hạ Hầu Hoang, thấy bên cạnh hắn nhiều thêm một người, trong lòng đã sớm nghi ngờ đủ kiểu. Hôm nay, chứng thật đúng là hắn mang về, làm ông ta càng thêm kinh ngạc. Cung Ngọc tuyển không phù hợp có nhiều thêm người chứ nhỉ? Bình An, vị này là thiểu mẫn, đợi tí nữa ngươi mang nàng đi xuống nghỉ ngơi, ngày mai lại chia công việc cho nàng, ta muốn trở về phòng. Hạ Hầu Hoang nói giọng điệu ngang hàng như vậy, trong lúc nhất thời làm cho chúc bình an khó thích ứng chỉ có thể luôn miệng vân vân dạ dạ Thiểu mẫn thời gian đã không còn sớm người đi nghỉ ngơi trước đi ta còn có việc bận rộn đối mặt với tân Thiểu mẫn thì trên mặt hạ hầu hoang nhiều hơn một nụ cười đại ca có muốn giúp ta một tay hay không nàng hỏi nhìn dáng dấp đại ca còn cao hơn thái giám chúc bình an thiếp thân của hoàng thượng nữa bởi vì hắn gọi thẳng tên của chúc công công Chỉ là thái đấu cũng gọi thẳng tên của hắn. Suy nghĩ một chút, nàng buông ham tiếp tục suy nghĩ cái vấn đề này. Chỉ cần xác định là mình không gây ra phiền toái cho đại ca thì là tốt rồi. Không cần đâu, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Vâng, vậy chờ ta tỉnh lại, lại nói cho ta biết ta sẽ phải làm công việc gì. Thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Nàng cần yên tĩnh, để nàng làm sạch những suy nghĩ lung tung trong đầu. Đi đi. Nói xong hắn nháy mắt với Trúc Bình An Người đi theo ta Trúc Bình An xoay người không một tiếng động Rồi thở dài Rốt cuộc người này có la lịch gì Sao lại được hoàng thượng mang về chứ Chẳng lẽ hoàng thượng không sợ bí mật Bị phát hiện hay sao Trước tình thế đối mặt với sự sinh tử tồn vong Sao hoàng thượng lại tự tìm phiền toái nhỉ Thái đấu hạ hầu hoàng thu hồi ánh mắt Lúc đi về phía tẩm điện lên tiếng gọi Thái đấu lập tức sải bước đuổi theo Đối với hoàng thượng nhẹ nhàng như thể Tựa như cắt hai thân phận Không nhìn được mà bội phục Chuyện ở hậu cùng phát triển như thế nào rồi Vào tẩm điện Hắn trầm giọng hỏi Trên mặt không thấy có chút xíu nụ cười Thái đấu tiến lên Chịp hắn thay y phục rồi nói Đã xác định thuộc Phi đã chết cháy ở Trong cung ngọc thần Trước mắt nhà hoàng cung nhân đã trôn theo Rồi đã tìm được ra 18 thi thể Cũng không sai biệt lắm So với số lượng kia Phải xác định không còn người sống. Giọng nói của hạ hậu hoàng trầm thắp uy nghiêm, run sợ đến khiếp người. Tri chức sẽ lại phái người đi trước tìm tôi Giúp hắn thay một bộ thường phục màu xanh dương đậm, thay đấu nói. Sau khi nhiếp chính vương biết được cung ngọc thần cháy, phái cấm vệ vào hậu cung truy xét, có một đội nhân mã vào cung ngọc đức của quý phi. Hậu cung gặp chuyện không may, dĩ nhiên nhiếp chính vương sẽ phái cấm vệ vào hậu cung điều tra. Tuy điều tra cung điện phi tầng không hợp lễ nghĩa, nhưng dưới tình huống chuyện khá khẩn cấp, những thứ lễ nghi phiền phức kia dĩ nhiên có thể được lượt bỏ không cần điếm xỉa. Hạ Hầu Hoàng hơi hiếp mi mắt lại, khỏe môi hiện lên ý cười như có như không. Không đi cung Ngọc Ninh sao? Theo ti chức được biết thì không tiến về phía cung Ngọc Ninh. nhảy đến đây, Hạ Hầu Hoàng giống như cực kỳ hài lòng rồi khẽ gật đầu. Hành động này làm cho thái đấu không hiểu. Ban đầu hoàng thượng đặt hỏa dược ở trong cung Ngọc Đức không phải là hại quý phi ư Đúng vậy chậm chỉ muốn ông ta điều tra muốn ông ta phát hiện nếu không kế tiếp còn có cái gì vui mà chơi chứ Khẽ cười một tiếng thì hắn nhỏ giọng hỏi Bây giờ là giờ nào rồi Hỏi hoàng thượng bây giờ đã là canh hai rồi Vậy chậm có thể nghỉ ngơi một chút Canh ba lúc nhíp chính vương tới nhớ đưa tới điện hoa nhược Đừng quấy rầy thiểu mẫn tỉnh giấc. Thái đấu nghe vậy. Lời đã bò đến cổ họng. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn nuốt xuống. Hắn bàn đáp. Ti chức đã biết. Lúc này, ở bên kia. Người ở chỗ này nghỉ ngơi. Không có việc gì chớ bước ra bên ngoài. Nếu chọc hoàng thượng không vui. Đến lúc đó, ngay cả ta cũng không giữ được người đâu. Sau khi dẫn tân hiểu mẫn tới gian phòng dành cho người hầu. Trúc Bình An lập tức uy hiếp cảnh cáo một trận. Vâng. Được rồi, ta đã biết rồi. Đi nói là thần kinh nàng trời xanh không ổn định, nhưng mà cách hoàng thượng gần như vậy, cảm giác nguy cơ nàng vẫn phải có. Chỉ là đây là gian phòng ta ở tạm sao? Nhìn vòng quanh gian phòng một lượt, nàng thật sự cảm thấy đây hoàn toàn không phải là nơi mà Thái Giám ở được. Giường có bốn cột, hơn nữa ở bên giường có màn trướng, gần nơi cửa sổ đặt tháp trương cẩm và bàn kỹ trà lộ ra cửa sổ tròn, dán vải mỏng, nhìn thấy nào thì cũng là tình thơ ý họa. Sắc mặt của Trúc Bình An trầm xuống nói, Người ngại quá nhỏ, hay là... Không không, không phải, ta cảm thấy là nơi này thật sự quá tốt, hơn nữa chỉ có một cái giường, cho nên chỉ có một mình ta ngủ sao? Trúc Bình An trừng mắt nhìn, có chút bị khuôn mặt tươi cười hiện ra của nàng làm hoa mắt, trở lại câu hỏi của nàng, mới làm cho hắn nhớ tới, Thái giám cấp thấp là chen chung giường mà ngủ, cho nên bây giờ hắn vì một mình có được một phòng mà vui vẻ. Ừ, trái lại là một tiểu tử rất hiểu biết, vui vẻ thì lộ ra khuôn mặt tươi cười, không có lòng dạ tâm kế, vừa nhìn đã vui tay vui mắt. Nhưng mà giống như hắn đã gặp qua gã này ở đâu đấy, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Không đợi được câu trả lời, nàng nhỏ giọng hỏi, Trúc Công Công? Ừ, Nơi này dĩ nhiên là một mình người ở thôi, bởi vì cung ngọc tuyển chiếm diện tích lớn, điện nhiều hành lang, rồi lại nhiều gian phòng. Ngày mai có thời gian sẽ dạy cho người một chút quy củ ở đây, bây giờ trước hết người hãy đi ngủ đi, có chuyện gì thì ngày mai lại nói. Hắn nghĩ có lẽ hắn đã biết tại sao hoàng thượng mang người này về cung ngọc tuyển, thật sự là cả người hắn phát ra hơi thở đơn thuần, vô hại, lại quá mạnh mẽ sẽ làm cho người hãm sâu với nước bùng muốn dựa vào gần. Đối với Hoàng thượng mà nói, có lẽ đây là chuyện tốt. Có lẽ người này có thể để cho tâm tư của Hoàng thượng không đến mức trên chết, đến không có biện pháp uống nắng. Chỉ là phải điều tra kỹ thân thể của hắn mới được. Có lẽ nên tìm cơ hội nói với tiêu đại nhân một câu mới đúng. chúc Bình An bước ra khỏi bọc phòng, đầu không ngừng chuyển động, hoàn toàn không phát hiện ra người nam nhân đứng ở chỗ rẽ hành lang, Mặt thấy muốn đụng vào Thì nam nhân mở miệng Bình an, người đang suy nghĩ gì đấy Ôi Trúc Bình An bị sợ đến trợn tròn Cả con ngươi Sau khi thấy rõ người tới Thì mới hung hăng thở một hơi Thành hâm, người có biết Người dọ người như vậy thì sẽ bị dõi chết hay không Sao mà lại buồn bực không lên tiếng Nấp ở chỗ rẻ Rõ ràng đúng là cố ý dọ người mà Ta vừa mới hỏi người là đang suy nghĩ cái gì Mà nghĩ đến nhập thần như vậy chứ Ta đứng ở chỗ này, người lại hoàn toàn không phát hiện ra. Thành hâm miễn cưỡng tựa vào góc tường, từ diện mạo cho đến vẻ mặt cười như không cười, lại giống như hạ hầu hoang như đúc. Đó là bởi vì... Giống như sợt nhớ ra gì đó, chúc bình an vội vàng lo kéo hắn đi qua hành lang, đi qua một tòa tiểu viện, cho đến cách bọc phòng một khoảng cách lớn vẫn không chịu buông tay. Thành hâm mà hắn kéo đi rồi buồn cười nói... Nếu như mà ngươi lo lắng là tiểu thái giám ta sẽ nhìn thấy thì vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi biết là không còn kịp nữa rồi. Ngay từ lúc ngươi dẫn hắn vào phòng thì ta đây đã nhìn thấy hắn rồi. Trước bình an quay đầu lại trừng hắn. Ngươi nên trở về mà tránh đi. Ta có mà, nếu không hắn đã nhìn thấy ta rồi chứ. Cùng ngọc tuyển này nhiều người quái lạ không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của hoàng thượng đã là hoàng thượng gây nên Cơ như không biết hoàng thượng đang đùa trò gì, hắn cũng rất rõ ràng mình nên trở về mà tránh. Đây không phải là lỗi của ta, vốn ta có thể đi lại xung quanh ở trong cung mà. Ta nghĩ là người còn đang dưỡng bệnh, sẽ phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường chứ. Chúc bình an thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh. Nếu người mới vừa đến cung Ngọc Tuyển, lập tức phát hiện bí mật của hoàng thượng và thành hâm, cái đầu này của hắn cũng không còn nữa. May mắn là thành hâm đủ nhạy bén, Suy nghĩ rõ ràng, biết là phải tránh đi Ta cũng đã nằm bao nhiêu ngày rồi Nếu mà tiếp tục nằm nữa Thì còn muốn cuộc sống trôi qua nữa hay không Thành hầm nói đến một nửa che giấu vẽ mặt cười đùa nghiêm mặt nói tiếp Rốt cuộc nhớ tới Tại sao cảm thấy hắn nhìn thật sự là quen mắt Là người nào Là tiểu thái giám mà ngươi vừa mới mang tới đấy Ngươi cũng cảm thấy hắn nhìn quen mắt sao Vậy thì không phải là do ảo giác của hắn mà quả thật là đã gặp qua trúc bình an vội vàng hỏi lại người đã gặp ở đâu hắn chính là thái giám đã thử độc vào buổi tiệc tối của ta và cổ đô hoàng tử ngươi cũng ở chỗ đó mà thành hâm tức giận nói trúc bình an ngẩng ra cuối cùng trí nhớ cũng đã trở lại trên buổi tiệc hai triều trăm năm vẻ mặt thái giám thử độc không thay đổi ăn một chút tất cả các món ăn cho đến lúc trước khi rời đi thì vẻ mặt vẫn không một chút thay đổi Ừ, thật sự là hắn Chỉ là không có nụ cười Sẽ làm cho gương mặt đó có thay đổi cực lớn Thấy hắn thoạt nhìn còn rất mạnh Như là rồng, như là hổ Nhưng rõ ràng Hắn ăn món ăn có độc Sao một chút cũng không có gì nhỉ Thành hầm khẽ xoa xoa cái cầm trơn bóng Rồi hỏi Chúc bình an nhíu mày Đúng vậy Không biết rốt cuộc hoàng thượng có biết Thái giám kia là thái giám thử độc trước kia hay không Dù có là thế nào vẫn phải nhắc nhở hoàng thượng mới được